Chuyện được phát miễn phí tại audio Thỉnh các bạn truy cập để nghe trọn bộ Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ Dân quốc cửa hàng son phấn trọng sinh Tác giả, Daniel Sang Quác Văn án Lục Minh Di từ nhỏ đại phú đại quý Liền trong nhà miêu đều mang phỉ thúy vòng cổ Ba cái đầu bếp vây nàng chuyển một cái làm đồ ăn Trung Quốc một cái làm cơm Tây một cái làm điểm tâm Cùng công chúa giống nhau kiểu dưỡng lớn lên nàng Có thể nói là ngốc bạch ngọt trung chiến đấu cơ Ai ngờ một sớm ra đạo xa suốt, tiểu tiểu thư lưu lạc đến phải làm trải đầu bảo mẫu tới duy trì sinh kế. Sống lại một hồi, lục minh di lập chí muốn bảo hộ cái này ra, hảo hảo phát huy sở trường, làm cho cả bến thượng hải khuynh đảo ở nàng dẫn dắt thời thượng trào lưu dưới. Dung ăn chỉ nam, đây là một cái công chúa bệnh khai quải nghịch tập, thăng cấp đánh quái, ôm ấp ba tổng, đi lên đỉnh cao nhân sinh chuyện xưa. Tặc, yêu sâu sắc trọng sinh dốc lòng nhân sinh niên đại văn. Vai chính, lục minh di vai phụ, Lục gia mọi người chứ một trải đầu nương tử. Thương Hải, một cái liền tên đều phảng phất lộ ra son phấn hương khí phồn hoa chi đô. Hấp dẫn ngũ hồ tứ hải, tam giáo cửu lưu đại vàng khách, gấp đãi tại đây mười dặm đô thị có nhiều người nước ngoài ở chiếm cứ một vị trí nhỏ. Người một nhiều, các loại hiếm lạ cổ quái ngành sản xuất cũng liền đúng thời cơ mà sinh. Phim đèn chiếu, đánh tiểu cổ, bán thuốc tăng lực, khai trào nước sôi, nhưng nói cái gì cần có đều có. Trong đó có một cái nghề, nhất lệnh thái thái các tiểu thư không thể thiếu. Đó chính là trải đầu bảo mẫu. Bảo mẫu chính là giang chết vùng đối với hầu gái sưng hô. Xem tên đoán nghĩa, trải đầu bảo mẫu chính là chuyên trách phụ trách vì chủ nhân sơ búi tóc hầu gái. Tục ngữ nói làm nổi bật làm nổi bật, này một thân phong cảnh nhất quan trọng chính là ở trên đầu. Tầm thường gia đình phụ nữ, chính mình có thể sơ thượng 2-3 loại búi tóc đã xem như tâm linh thủ xảo. Mà muốn đến khởi lão mụ tử nhân ra, hàng ngày cũng muốn làm chút cọ cọ rửa rửa việc, không nhất định dành việc này. Vì thế mượn cái hợp tâm ý trải đầu bảo mẫu. Đối với những cái đó theo đuổi thời thượng giai cấp trung sản thái thái tới nói, chính là kiện quan trọng sự. Làm này hành nhiều là trung niên phụ nhân, xách theo một con trải đầu cái dương, dáng vẻ vội vàng. Bên trong phòng có lược, các màu nhung thẳng, vụ bao thủy cùng hoa quế dầu bôi tóc. Nghề vụ càng rộng khắp chút còn bị hải đường phấn, dạo mặt sợi bông trở. Trải đầu bảo mẫu rửa vào một đôi khéo tay xuyên ra sang tên, không chỉ có trên tay công phu muốn vững chắc, ngoài miệng công phu cũng muốn tới. Đã có thể hống đến cố chủ vui vẻ, thời khắc mấu chốt lại phải hiểu được nhắm chặt miệng. Như vậy trừng mực cũng không phải là mỗi người đều có thể nắm giữ tốt, bởi vậy đồng hành chung cũng có cái cao thấp chi phân. Lục Minh Di ở trại đầu bảo mẫu bên trong xem như trong đó nhân tài kết xuất, đỉnh đầu quang tính tiền tháng khách hàng liền trừng 40 tới cái, càng đừng nói những cái đó lao khách nhân còn thường xuyên mang huệ tỷ mọi bạn cũ. Một ngày này, giáo dục cục trưởng ra trang thái thái liền cấp Lục Minh Di để cử cái hảo việc. Thế Dương Gia sắp sửa xuất giá đại tiểu thư sơ búi tóc, vốn dĩ loại sự tình này nên Từ hỉ nương một mình ôm lấy mọi việc. Bất quá hiện giờ nữ học sinh nhiều là tân phái nhân vật, lưu hành một thời tóc ngắn, vị này đại tiểu thư cũng không ngoại lệ. Đợi cho đính hôn mới vội vội mà lưu nổi lên đầu. Hiện giờ đúng là nửa trường không ngắn xấu hổ thời khắc, thế nào cũng phải tìm cái tay nghề cao siêu trải đầu di nương. Trang Thái Thái liền sung phong nhận việc mà làm hồi người bảo lãnh, tiến cử Lục Nương tử. Dương Gia là hàng châu gia đình giàu có. Vì phát gà tiện lợi, cô ý với pháp tô giới cắt tường phố Tân Chí một đống đại trạch. Lục Minh Di sáng sớm đổ tới, thật xa liền nhìn thấy đen nghìn nghịt một mảnh đầu người. Có bảy quán bán sớm một chút, có nhìn náo nhiệt, càng có nhất ban chờ thảo tiền thưởng nhàn hán, cơ hồ giữ cửa trước con đường đổ cái chật như nêm tối. May mắn Dương tiểu thư vú em sớm ở phủ ngoại chờ nàng, bằng không dễ dàng còn tệ không tiến bảo. Một đường hướng trong đi, chỉ thấy đại môn cùng lan can đều dùng sơn son mới vừa quét qua. Dưới hiên treo các tiểu hoa điểu ngư trùng đèn lụa, lộ ra thật mạnh vui mừng. Lễ nhạc đội hầu lập một bên, tới cửa chúc mừng người như nước chảy giống nhau, sướng danh gã sai vật kêu đến giọng nói đều mau ách. Bà vú hơi có chút đắc ý mà giới thiệu, nhìn này náo nhiệt, từ khi tiểu thư nhà ta xuất giá nhật tử định ra tới, trên cửa liền không đoạn quá tặng lễ. Hiện giờ tự nhiên là thực hành thuế chế, nhưng rất nhiều đại gia tộc vẫn giữ tổn không ít trung thành và tận tâm thế phó, luôn luôn lấy chủ gia vinh quang làm như tự thân vinh quang. Lục Minh Di Am hiểu sâu này một tầng tâm lý, liền khen tặng nói: Dương phủ như vậy rồng giỏi, lý nên như thế. Thông ra lão ra mặt mũi càng là không nhỏ, kia chính là mấy đời nối tiếp nhau quan lại nhân gia. Ba Vú đầy mặt có trung vinh dự chi sắc, tại đây phương trên mặt đất hành tẩu, có cái nào không biết Diệp ra đâu? Cung Tiên viện âm mỹ so sánh với hậu viện lại là một mảnh yên lặng tường hòa không khí. Ba Vú lãnh Lục Minh Di vào cửa khi Tân Nương tử đang ở thí áo cưới. Hiện giờ nhất thời thượng tự nhiên tính tiểu Tây váy cưới, chỉ là đại hỉ nhật tử xuyên một thân bạch nhiều ít vẫn là làm người Trung Quốc có chút kiên kỵ. Dương gia liền thiên hướng truyền thống một ít, chuẩn bị mũ phượng hà khoác. Tục nữ nói, 18 vô số phụ. Dương đại tiểu thư chính trực niên thiếu, mi như trăng non, môi nếu điểm chu, một đầu tóc đen mới vừa cặp vai. Mặc vào chỉ vàng theo thùa váy đỏ, càng có vẻ tươi đẹp bắt mắt, lục minh di không khỏi tán câu, tiểu thư hảo tướng mạo. Không đến đem hài tử khen hỏng rồi dương thái thái ngoài miệng tuy rằng kiêm tốn, trên mặt đắc ý tươi cười lại làm không được giả. Nàng chỉ phải này một cái con gái một nhi, của hồi môn tự nhiên là thập lý hồng trang. Trang sức đồ trang sức càng là một thủy điểm thúy, áp tấn, điện tử, trọn tâm, phân tâm trở, đầy đủ mọi thứ. Muốn toàn bộ châm cài lên, thế nào cũng phải sơ cái phức tạp đại bối tóc không thể. Bởi vậy, dựa dương tiểu thư tự thân tóc liền không đủ. Lục minh di lại không nóng nảy, biên quan sát đầu hình. Một bên dùng lược bí thông đầu, đợi cho sợi tóc du quang thủy lượng không còn có gờ giáp, liền dùng cây lược gỗ đem tóc mái phân hai bên, chậm rãi biên khởi. Biên thời điểm dần dần thêm nhập tóc giả, chờ một cây bím tóc kết rốt cuộc, chiều dài liền đủ có thể rũ đến vòng eo. Bà Vũ đã hầu hạ Dương Thái Thái ngồi ở bàn trang điểm bên theo ghế thượng, liên tiếp gật đầu nói, quả nhiên là lục nương tử tay nghề cao siêu, lại nhìn không ra tới sơ hở. Tuy được khích lệ, Lục Minh Di vẫn là không cao ngạo không nóng nảy. Hôn lễ trình tự phức tạp, lại là đầy đầu châu ngọc, muốn bảo trì bùi tóc không tiêu tan không loạn là thực yêu cầu chút kỹ xảo. nàng xuống tay lại nhẹ lại mau, biên dùng vụn bảo thủy đem dư thừa tóc mái nhấc khởi, không bao lâu một cái như y bùi tóc liền bản hảo. Dương Thái Thái nhìn giả dạng đổi mới hoàn toàn nữ nhi, cười cười, vành mắt liền bắt đầu phiếm hồng. ba vũ sợ này nương hai đối khóc lên lầm giờ lành, chạy nhanh đánh giảng hòa, lục nương tử lập này một công, đương thưởng. đúng là cũng nên treo nàng dính một dính a nếp không khí vui mừng Dương Thái Thái ra lệnh một tiếng lập tức có tỷ nữ cầm mười khối đại dương tới, lại khách khí nói, lục nương tử nếu có rảnh, không ngại cũng lưu lại xem lễ. hàng năm cùng ngày đó nhà giàu thái thái giao tiếp, lục minh di cực có tự mình hiểu lấy, không tiêu ngạo không xiểm định mà nhận lấy tiền thưởng, uyển chuyển nói, mong thái thái cất nhắc, nguyên không nên chối từ, chỉ là đã đáp ứng rồi vài vị lao khách hàng, không hảo mất tín dụng. trước cấp thái thái chúc mừng, chúc tiểu thư cùng hôn phu cử án tề mi, cái này chải đầu bảo mẫu đảo nhận biết tiếng thối. Dương thái thái trên mặt ý cười càng thêm thâm chút, nếu như thế, liền không miễn cưỡng, xuân đào lại cấp lục nương tử lấy chút hỉ bánh. Cửa chính ngoại, đón dâu ô tô đã tới rồi, loa ấn đến rung trời. Lâm thời dựng sân khấu kích thượng, đỗ lệ nương mị nhãn như tơ, liếu ngọc mai chính xương nói, tắc vị ngươi như hoa mỹ quyến, như nước năm xưa. Dài lâu huyền bản trong tiếng, lục minh di lặng lẽ từ cửa sau rời đi dương chạch. Tô giới ly áp bắc pha xa, nếu là kêu xe kéo rủ sao cũng phải 30 tới cái tiền đồng. Minh Di ước lượng túi tiền, cho rằng đi bộ cũng khá tốt, thả nhưng cường thân kiện thể. Một fan buôn ba trở lại thuê phòng khi đã mau giữa trưa, mặt khác trải đầu bảo mâu nhóm đã thu công, đang ở giếng trời trung biên giặt quần áo biên nói chuyện thiếm. Các ngươi nói, kia lục nương tử rốt cuộc là cái cái gì lai lịch. Nghe này một câu, lục Minh Di ấn ở trên cửa lớn tay không cấm ngừng dừng lại. Thế nhân đều có lòng hiếu kỳ, có này lời dạo đầu, mặt sau thảo luận liền thân thiện lên. Có người bữa môi, ai hiểu được đâu. Ta nghe nói nàng từ trước ở bách nhạc môn làm vũ tiểu thư, đắc tội bang phái nhân vật, cho nên hôn không nổi nữa. Cũng có người tỏ vẻ nghi hoặc, ta như thế nào nghe nói nàng là nhà có tiền gì thái thái, bởi vì lao ra mất, cho nên bị chính thất đuổi ra môn. Càng có kia chờ đánh đá trực tiếp khắc nghiệt nói, ngươi nhìn nàng cả ngày cái kia hoa thắm liêu xanh sức mạnh, theo ta thấy, sợ là trường tăm, kỹ viện ra tới đi. Vừa dứt lời, một đám nữ nhân đều cười vang lên. Lục Minh Di cũng đi theo lộ ra một cái mỉm cười. Trên tay dùng một chút lực, hờ khép tấm ván gô môn liền đại sưởng bốn khai. Bên trong người dương mắt nhìn lên, đều ách hỏa. Bởi vì dương gia là làm hỷ sự, lục minh di cố ý thu thập đến so ngày thường tươi sáng vài phần. Nhẹ sàng in hoa làm bố sam trang bị hẹp hát lụa quần, búi tóc bên châm đoá thu hải đường, xem đến cách vách tiểu thợ dày ánh mắt thẳng xương sờ. Nàng vốn là sinh đến hảo, tuổi tác lại nhẹ, ở một đám 40 có hơn phụ nhân chung có vẻ phá lệ trói mắt. Những cái đó sinh ý không tốt trải đầu bảo mẫu khó tránh khỏi ghen ghét nàng, thường xuyên ở sau lưng nhai chút nhàn nôn bánh ngữ, nhưng thật ra đầu một hồi bị bắt được cái hiện hành, mỗi người hiện ra co quắp bất an bộ dáng. Lục Minh Di ánh mắt từng cái đảo qua đi, thong thả ung dung mà đã mở miệng, mới vừa nghe ai nói đến trường tam Ký viện. Kia chính là cái quý giá địa phương. Đánh một lần trà vây phải tam khối đại dương, uống một lần hoa tiểu dù sao cũng phải hoa cái 20 khối trên dưới, để đến nơi này 2 tháng tiền thuê. Nếu là có người mời khách, ngàn vạn nhớ rõ kêu lên ta, cũng hảo đi mở rộng tầm mắt. Dứt lời, lập tức chạy lên lầu. Lao thợ dày ra tới tìm đồ đệ, chính nghe thế tiết, không khỏi thở dài, đều là bằng tay nghề vùng vẫy dành sự sống khổ người, hà tất lao ở ngoài miệng trà đạp nhân ra. Có người trên mặt liền lộ ra vẻ xấu hổ tới, cũng có người không phục, lập tức gân cổ lên rào, không phải nhà thổ trái phép ra tới, ra nhưng thật ra môn thanh. Cho người ta giúp việc mệnh, trang cái gì thiên kim đại tiểu thư. Nơi này phòng ở vách gỗ đều mỏng thật sự, Lục Minh Di ở thang lầu thượng nghe được rõ ràng, cũng bất quá chi chi nhất cười thôi. Nói đến nói đi, chỉ vì nàng diễn xuất cùng trong viện mặt khác giúp việc phụ nhân, thật là không hợp nhau. Việc này đã trách không được nàng, cũng trách không được những cái đó nói xấu nữ nhân. Lùi lại 15 năm, Lục Minh Di chính mình cũng không thể tưởng được sinh thời sẽ rơi xuống như vậy một cái hoàn cảnh. Lúc đó, nàng vẫn là lục gia tứ tiểu thư, so với hôm nay thành thân dương tiểu thư còn muốn nuông chiều ba phần. Phụ thân là ngân hàng tổng đồng, đại ca lại là tài chính cục phó chủ nhiệm, người ngoài nhắc tới lục gia tới tổng mang theo súng kính. Châu vây thúy vòng trung lớn lên nàng, trừ bỏ niệm thư, thật sự không có cái thứ hai phiền lòng sự tình. Nhưng hồng lâu mộng có câu nói nói rất đúng, tế nguyệt khó gặp gỡ, mây tía dễ tán, này đối lục gia vận mệnh cũng coi như một cái tuyệt hảo chú giải. Thế gian vạn vật hết thể tới rồi cực thịnh thời điểm, liền bắt đầu đường xuống dốc. Cơ hồ ở trong một đêm, lục minh di lấy làm tự hào ra liền tan. Mau phải gọi người đột nhiên không kịp phòng ngừa. Ngơ ngác mà ngồi sau một lúc lâu, thẳng đến sờ đến trong túi len ken rung động 10 khối đồng bạc, lục minh di tinh thần lại phân chấn lên. Lao tưởng những cái đó chuyện xưa có ích lợi gì, đảm đương không nổi ăn cũng đảm đương không nổi xuyên. Người chỉ cần còn có khẩu khí ở, phải đi phía trước xem. Tính toán một chút bao năm qua tích tụ, hơn nữa hôm nay mới vừa đến tiền thưởng, chính mình đã tổn tra không nhiều lắm có 500 khối. Nàng đã sớm tính toán khai một gian cửa hàng cửa hàng danh liền kêu mãn đình phương, bán chút son phấn dầu bôi tóc hương cao còn có thể thay người đường trưởng trải đầu hóa trang dựa vào những cái đó thái thái cổ động khách nguyên hẳn là không thành vấn đề đang muốn đến nhập thần thình lình dưới lầu có người kêu lục gia nương tử lục minh di đẩy ra cửa sổ giếng trời giặt quần áo người đã tan tiểu thợ mua cổ rơi đến lao trưởng vừa thấy nàng liền kích động mà phất tay lục gia nương tử có người tin tư nhỏ thợ dày trong tay tiếp nhận tin thời điểm Minh Di chỉ cảm thấy hắn trong mắt kia nóng bỏng quang mang càng thêm thiêu đến hương thịnh. Nay trong đại viện ở muôn hình muôn vẻ người, thợ mộc, may vá, cán bánh nướng sơn đông đại hán, bán mức lê đường tiểu nhiệt hôn, còn có cùng nàng giống nhau trải đầu bảo mẫu. Những người này tuy làm không giống nhau sự, chỉ có một chút là chung, không chịu quá nhiều ít giáo dục, đấu đại tự không nhận biết nửa sọ. Ở điểm này, lục Minh Di lại thành cái gì loại. Tiểu thợ dày lắp bắp mà nhìn nàng, nghẹn nửa ngày chỉ hỏi nói, lục gia nương tử. Cái kia nghe sai chỉ nói đem tin giao cho ngươi, nhiều một câu cũng không chịu giảng. Lục Minh Di nhìn mắt phong thư, phía trên tự Lục Minh Di nữ sĩ khải, chữ viết đỉnh bản xe lệnh, không có là hoảng. Nàng chậm rãi đem tin thu hồi, bất động thanh sắt nói, Nga, là ta biểu ca tới tin, hắn ở hiệu buôn Tây làm việc. Ở hiệu buôn Tây đi làm nột, kia cũng thật ghê gớm. Tiểu thợ dày tự đáy lòng mà cảm khái nói, hắn từng gặp qua những cái đó ở hiệu buôn Tây xuất nhập đại ban, mỗi người Tây trang cả vạn dày ra sắt đến so với hắn trong phòng gương còn bóng quang tỏa sáng. cảm ơn, minh triều thỉnh ngươi ăn hoành thánh. lục minh di mẫu thân là tô châu người, nàng nói chuyện khi khó tránh khỏi cũng mang theo bên kia khẩu âm, lại mềm lại nhu. tiểu thợ dày chỉ cảm thấy một trận thanh phong sệt qua bên hai, hồn đều mau bay đi trên chín tầng mây. si ngốc mà nhìn kia mặt màu lam thân ảnh sắp biến mất ở chỗ ngốc chỗ, tiểu thợ dày không biết nơi nào tới dũng khí, đột nhiên lại hô một tiếng, lục nương tử. minh di chống tay vị. Có chút nghi hoặc mà nghiêng đi mặt tới. Nàng bên mái thu hải đường không biết khi nào rớt, nhưng ở tiểu thợ dày trong mắt kia trương khuôn mặt lại so với hoa còn kiểu diễm ba phần. Ta. Ta muốn học biết chữ, nếu là lục nương tử có rảnh, có thể hay không giáo giáo ta. Nhìn tiểu thợ dày kia khẩn trước mặt, cái chán đều thấm ra hãn, tựa hồ ở gặp phải người nào sinh đại khảo giống nhau. Lục Minh Di khỏe miệng biên bất giác lộ ra hai cái má lún đồng tiền, hảo A. Cả buổi chiều. Hàng xóm nhóm đều cảm thấy tiểu thợ dày có chút quái. Mặt mày hớn hở, kêu hắn một tiếng trả lời nhanh chóng, làm gì đều hết sức ra sức. Cũng không thấy hắn có cái gì hỉ sự, sợ không phải mua chúng bù câu trang phiếu giải nhất. Tiểu thợ dày không phải ngốc tử, tự nhiên biết mọi người xem hắn ánh mắt, chỉ là không rảnh để ý tới thôi. Hắn mãn đầu góc đều là lục nương tử lần đó mắc cười, như vậy thần tiên dường như một người, cư nhiên hướng hắn cười, còn đáp ứng muốn dạy hắn biết chữ. Như vậy chưa bao giờ lường trước quá hạnh phúc. Khiến cho tiểu thợ dày suy nghĩ bậy bạ lên. Còn có 3 năm hắn liền có thể mãn khóa, đến lúc đó ở Nam thị bản cái bề mặt, đằng trước làm buôn bán, phía sau tự chủ. Chỉ cần nỗ lực làm việc, hắn cũng có thể phát đạt. Khi đó tiết, hắn không chỉ có muốn mua xe mua phòng, còn muốn thảo lục nương tử làm lão bà. Chỉ là, lục nương tử sẽ đồng ý sao? Tiểu thợ dày do dự một hồi, hẳn là sẽ đi, có hắn dưỡng ra, lục nương tử cũng không cần vất vả đi ra ngoài thay người chạy đầu. Bọn họ một cái chủ nội một cái chủ ngoại tái sinh mấy cái tiểu nhiếp. nhìn chính mình một tay miêu tả ra hạnh phúc tranh cảnh tiểu thợ dày ở nặng nghề trong lúc ngủ mơ lộ ra tươi cười hồn nhiên bất giác trên xà nhà chính toát ra từng đợt từng đợt khói nhẹ đêm đó phúc tường một hồi lửa lớn kinh động hơn phân nửa cái thượng hải kia liên miên ánh lửa thứ giang thượng cũng xem đến cực rõ ràng vô số người vô số chưa kịp hoàn thành mộng tưởng như vậy mai táng trương hai tắm hỏa mà sinh bến thượng hải từ trước đến nay là thay đổi bất ngờ Phú quý vô thường. Hôm nay Tiểu Khai sáng thiên khả năng trở thành bùi lời. Hôm nay bùi lời đụng phải đại vận ngày mai cũng có thể lắc mình biến hóa trở thành Tiểu Khai. Nhưng phát sinh ở Lục Minh Di trên người sự tình lại không phải đơn giản nói mấy câu có thể giải thích rõ ràng. Quả thực so đại biến người sống còn xuất sắc. Nhắm mắt trước, nàng bị áp chặt đứt chân đang ở đám cháy trung đang chết, lại trợn mắt khi nàng chính gối lên một cái mềm như bông tím lụa lông chim gối đầu thượng. Mọi nơi có làn gió thơm khẽ nuốt đít, nhất phái an tường tự nhiên. Chẳng lẽ là cái nào người hảo tâm đem nàng cấp nghĩ cách cứu viện ra tới? Lục Minh Di âm thầm suy nghĩ, nhưng bệnh viện cũng không hẳn là có lò son nệm cùng Nhung Thiên Nga chướng màn a. Còn có trên tường Lục Đế Kim Văn lớp sơn in hoa giấy, như vậy Hàng Hải ngoại hiện giờ là không lớn hiếm lạ, mười mấy năm trước lại là đỉnh thời thượng đồ vật, muốn ấn thức tới tính tiền. Quanh mình gia cụ bài trí đều thực tinh xảo, hơn nữa càng xem càng cuốn mắt. Nay không phải nàng ở Mã Tư Nam Lộ Khuê phòng sao? Lục Minh Di đột nhiên đảo trừ khẩu khí lạnh. Một cái cá chép lộn mình từ trên giường nhảy lên. Hết thảy đều là nàng trong trí nhớ bộ dáng, không sai chút nào. Dựa cửa sổ trên bàn nhỏ vĩnh viễn phóng mùa hoa tươi, mẹ Neson bài dương cầm nếu không phải che chở Nhung thiên Nga Bao, chỉ sợ đã sớm tích đầy cho bụi, đầy đủ bại lộ này chủ nhân học đòi văn vẻ bản chất. Anh đào mục giá sách càng là không hai bộ đứng đắn nghiên cứu học vấn thư, ngược lại bãi đầy điện ảnh tạp chí cùng hoa báo. Còn có phòng ở giữa kia tràn hoa mắt đèn treo thủy tinh, Là cha vì chúc mừng nàng 16 tuổi sinh nhật cô ý ở Vẹn minh Sát Làm, vì đem nó hoàn chỉnh mà vận về nước tới cũng không biết phí nhiều ít chắc chở. Lục Minh Di có chút mờ mịt, phúc tường lửa cháy tận trời, tiêu khóc doanh nhĩ tình cảnh vẫn rõ ràng trước mắt. Nàng không khỏi nhớ tới trước kia ái xem trí quái tiểu thuyết, bên trong viết đến người sau khi chết qua âm dương giới, có một chỗ vọng hương đài. Đăng lâm này thượng, liền có thể nhìn thấy chính mình nhất tưởng niệm cố hương thân nhân, hay là chính mình hiện tại chính là tới rồi cái này địa phương. Chính miên man suy nghĩ đương khẩu, một trận có tiết tấu đánh thanh truyền tới. Lục Minh Di theo tiếng nhìn lại, một cái cắt trăng non tóc mái nữ hài cười khanh khách mà đi vào tới, thái dương đều lao cao, tứ tiểu thư còn ở trên giường lưới nhắc đâu. Mưa phùn Lục Minh Di lại là cả kinh, đây là nàng bên người nha hoàn, từ 6-7 tuổi khởi bồi nàng cùng lớn lên, cảm tình tốt nhất. Lục gia phó rong có mấy chục cái, gặp nạn khi bất đắc dị đều phân phát. Duy có mưa phùn ngạnh bản đại môn không bỏ. Chạy nước mắt cầu xin chẳng sợ không có tiền công cũng muốn lưu lại. Sau lại tình trạng hảo chút khi, Lục Minh Di từng hỏi thăm quá nàng rơi xuống. Lại nói nàng bị ca tẩu gả cho cái đồ tệ, năm thứ hai liền khó sinh đã chết. Tứ tiểu thư bữa sáng muốn ăn chút cái gì? Tiểu Trung Quốc có tiểu hoành thánh, ngàn tầng du bánh, thịt cua tiểu lung. Tiểu Tây có mới ra lò như du bánh quy cùng con bướm tô. Muốn còn muốn ăn cua sắc hoàng bánh nướng, ta kêu a tưởng đến ngô huyển mua đi. Mưa phùn một bên cấp bình hoa đổi thủy. Một bên lại nhảy màn niệm. Lục Minh Di chỉ lo gật đầu, vừa thấy liền biết căn bản không nghe minh bạch chính mình nói chút cái gì. Cái này ngốc ngốc bộ dáng xem đến mưa phùn vừa tức giận vừa buồn cười, chạy nhanh tìm kiện mỏng đâu áo khoác cho nàng khoác ở váy ngủ bên ngoài. Ta hảo tiểu thư, ngài đây là tỉnh vẫn là phát mộng đâu. Ta cũng náo không rõ ràng lắm Lục Minh Di mở to một đôi mắt to, thực thành thật mà nói. Muốn nói đây là mộng đâu. Trong phòng âm thầm di động đan quế hương khí, dưới thân mềm mại xúc cảm bao gồm mưa phùn trên mặt không biết nên khóc hay cười biểu tình, đều có vẻ vô cùng chân thật. Cần phải nói này hết thảy đều là thật sự, liền càng là hoang đường. Thư sư nói, người chết không thể sống lại. Nhưng trước mắt không riêng gì nàng chính mình, liền mưa phùn đều tung tăng ngảy nhót. Phần 2 Mưa phùn không biết nàng hảo chủ tử chính kỳ quái nàng như thế nào không chết thành, ôn nu lại tinh tế mà thế minh di khấu thượng nút phán, phóng nu tiếng nói nói, nói tiểu thư chỉ sợ là ngủ đến mơ hồ. Không bằng ta kêu phòng bếp nấu một hồ trà sữa tới, lại nâng cao tinh thần lại ấm áp. Hành đi, nhớ rõ dùng tích lan hồng trà nấu, nhiều hơn mãi. Nghĩ nghĩ, lục minh di ấn trước kia thói quen từ lâu phân phó nói. Nàng tính tình là không lớn ái để tâm vào chuyện vụ vặt, mặc kệ là nằm mơ cũng hảo, hồi hồn cũng thế, thả đi xuống nhìn. Là là là, tứ tiểu thư khẩu vị nốt thì chính là nhớ kỹ trong lòng không dám quên đâu. Mưa phùn một bên mở ra vui đùa, một bên mở ra tủ quần áo bởi tôi yến hội tiểu thư tưởng xuyên cái gì là sơn sám vẫn là ô phục không bằng sơn hiện tại chọn hảo ta chưa quất một vát người dựa y trang mã dựa an nhắc tới xiêm y lục minh di mắt sáng rực lên gia đạo xa suốt sau nàng từng qua đã nhiều năm chật vật nhật tử nhất nghèo túng khi một thân vải trúc bâu áo dài từ màu tràm tẩy đến bạch trong ngoài đánh đầy đẩy liền chờ làm trải đầu bằng mẫu vì phương tiện làm việc cũng chỉ có thể tuyển chút lam vôi nhan sắc nữ nhân thiên tính đều là ái tiếu Lục Minh Di hứng thú bừng bừng mà nhảy xuống giường, ta tự mình tới tuyển. Tiểu tổ tông, tốt xấu đem dép lê mặc vào A. Mưa phùn bị nàng động tác hoảng sợ, tuy nói có thảm, nhưng trước mắt đã là cuối mùa thu tiết. Một cái không lo tâm chứ lạnh, kia cũng không phải là chơi. Lục Minh Di chẳng hề để ý mà ngó mắt chính mình chân bóng chân, nơi nào liền như vậy quý giá. Khi đó bang nhân giặt quần áo, một cái mùa đông xuống dưới tay chân thượng nước đến đều là khẩu tử. Bắt đầu còn mạt chút nghêu so du. Sau lại thói quen thì tốt rồi Ba lượng hạ nhảy tới rồi tủ quần áo trước Lục tứ tiểu thư tò mò mà thăm dò nhìn lại Chỉ thấy bên trong áo dài Váy ngắn, áo choàng áo choàng Nhưng nói cái gì cần có đều có Bộ dáng đều lão thật sự Liền không có mới làm xiêm y gì sao Dẫn theo một kiện đinh hương sắc in hoa lửa sườn sám vật áo Lục minh di bắt bẻ mà lắc lắc đầu Tay áo là liền vai Vòng eo cũng thực thẳng bản Đã hiện không ra đường cong Cũng sấn đến người không đủ tinh thần Rất giống là mười mấy năm trước kiểu dáng Mưa phùn bị nàng hỏi đến quả thực không rõ nguyên do Vị tiểu thư này từ trước đến nay theo đuổi thời thượng Tủ quần áo cũng không tồn cách năm quần áo Hiện giờ như thế nào ghét bỏ lên Nghĩ tới nghĩ lui chỉ có thể cho rằng Minh Di Đại Khái là xuyên nị áo dài Liền chỉ vào một kiện màu hồng tím anh quốc lụa váy liền áo nói Cái này nguyên liệu là đại thiếu gia sinh nhật khi chọn May vá mới vừa vội vàng làm tốt đưa tới Tiểu thư một lần còn không có thượng quá thân đâu Đại thiếu gia sinh nhật Nhìn cái kia quen mắt váy, lục minh di trong đầu tựa hồ sẹn qua thứ gì. Nàng hơi hơi nheo lại đôi mắt, mưa phùn, ngươi vừa rồi có phải hay không nói buổi tối có yến hội, cái gì yến hội. Vị này chủ tử xưa nay chính là như vậy không chút để ý, mưa phùn cũng là bất đắc dĩ, tiểu thư như thế nào lại đã quên. Hôm nay đại thiếu gia đi nhà ga nên đón vị kia thứ trưởng, buổi tối muốn ở quốc tế tiệm cơm đại mời khách. Nghe nói mạng thượng hải nhân vật nổi tiếng đều phải đi, láo gia trong tay này phân thiệp chính là thiên đại mặt mũi hai chữ còn không có xuất khẩu, lục minh di sắc mặt đã thay đổi, nguyên bản lộ ra hồng nhuận huyết sắc hoàn toàn biến mất không thấy, chỉnh trương khuôn mặt nhỏ bạch đến cùng tuyết đầu mùa giống nhau, tê mưa phùn không khỏi trong lòng giật mình, nàng cũng chưa nói cái gì đặc biệt nói, như thế nào đảo như là bị dọa, tứ tiểu thư, nàng lại thử thăm dò gọi một câu, nguyên bản đứng thẳng bất động lục minh di đột nhiên động, nàng sắc mặt như cũ trắng bệnh, đen nhánh đôi mắt lại thả ra quang tới, một trận gió tựa về phía ngoài cửa chạy tới. Này biến cô tới quá đột nhiên không kịp phong ngừa mưa phùn còn đang tìm tư chính mình nào một tiết đem tiểu thư nói bực, nơi nào nghĩ đến nàng nói chạy liền chạy, ngược lại cứng họng nốc tại tại chỗ. Lục gia lấy thi thư lễ nhạc ra truyền, chủ nhân khiêm tốn có lễ, tôi tờ an thủ bột phận. Đông nhiên nhìn thấy tứ tiểu thư một thân váy ngủ, chỉ khoác kiện áo khoác liền để chân trần chạy xuống lâu tới. lui tới nghe sai, lão mụ tử nhón quả thực mau đem trong mắt trừng ra tới, thế nhưng không ai dám lên đi cản cả lại. Liên cứ như vậy Chớ mưa phùn phản ứng lại đây đuổi tới cổng lớn, nơi nào còn có nàng tung tích. Lúc này Lục Minh Di chính một đường chạy như điên, nàng cũng không biết chính mình còn có thể chạy trốn như vậy mau pháp. Dưới chân một trận nóng rất đau, phong quát ở trên người cũng là khắp cả người sinh lạnh. Lúc này tràn ngập ở nàng trong đầu, chỉ có một ý niệm, cần thiết lập tức tìm được đại ca. Lục ích khiêm là Lục gia trưởng tử, cũng là con trai độc nhất. Tuy rằng sinh ở phú quý hoa trung, lại không giống giống nhau ăn chơi chát táng chỉ biết ăn chơi đảng điểm chịu phụ thân ảnh hưởng, hắn ở nước Mỹ đại học ra sức học hành kinh tế, cũng lấy được thạc sĩ học vị, về nước sau tức bị ủy lấy trọng trách. Mọi người đều cảm thấy lấy hắn tân chức tốc độ, Lục gia về sau không nói được muốn ra một vị nội các thành viên. Nhưng chính là như vậy một cái tài hoa suốt chúng nam tử, lại không có thể sống quá 30 tuổi. Lục Minh Di nhớ rõ phi thường rõ ràng, đó là đại ca 29 tuổi sinh nhật sau một cái tuần ngày, cả nhà đều trang điểm thật sự là chỉnh trọng, chuẩn bị đi phó ti tối. Vừa ra đến trước cửa Phụ thân nhận được một chiếc điện thoại Không ai biết nơi đó đầu nói cái gì Chỉ biết hắn thất thủ tạp một cái ngày thường thích nhất quân diêu chung trả Theo sau liền ra cửa Mẫu thân cường tự chấn tĩnh mà phân phó ăn cơm Đại tẩu nhìn dáng vẻ muốn hỏi cái gì cuối cùng nhịn trở về Cả nhà đều bao phủ ở một cổ bất an không khí chung Nàng ăn mặc kia kiện mới làm màu hồng tím ấy Ở trong nhà chờ ai chờ a, Cuối cùng chờ tới đựng đầy đại ca thi thể gỗ nam quan tài Đại ca là ở ga tàu Hoàng Lộ Hại Nghe nói thích khách mục tiêu nguyên bản là Nam Kinh tới tài chính bộ thứ trưởng, nhưng kia một thương lại đánh trận. Thứ nay về sau, Lục Minh Di thường thường hồi tưởng khởi kia một ngày, luôn luôn thương yêu nhất nàng Kaka, không bao giờ sẽ thân mật địa điểm cái chán của nàng, cầm các loại kẹo hướng nàng. Mẫu thân một đêm đồ bạc, phụ thân cũng lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ suy nhược đi xuống, Lục gia đúng là từ đây vạch trần suy tàn màn che. Lục Minh Di không biết vận mệnh chú định là cái gì lực lượng, cư nhiên làm nàng về tới mười năm trước. Nhưng giờ phút này, nàng phát ra từ nội tâm mà cảm tạ đầy trời thần phận, chỉ cần đại ca có thể được cứu, chẳng sợ đương trường làm nàng trở về gặp liệt hỏa đốt người cũng là đáng giá. Không thể không nói, Lục Minh Di quyết tâm rất lớn, ý chí cũng cực kỳ kiên định, đáng tiếc duy độc Lẩu tinh chính là chính mình, cái kia không biết cố gắng thân thể. Hiện giờ nàng cũng không phải là cái kia trà trộn qua phố phường, kinh quang ngã ngoại đánh chạy đầu bảo mẫu, mà là năm vừa mới 17, thân kiểu thịt quý lục gia tứ tiểu thư. Còn không có chạy ra nửa giằm lộ một đôi nhỏ dài chân ngọc đã bị đá cắt vài đạo khẩu tử, vài sợi đỏ tươi dính ở trắng non ngón chân thượng, phá lệ nhìn thấy ghê người. nhìn đang ở đổ máu chân, lục minh di kia bị nhiệt huyết hướng hôn đầu óc, cuối cùng bắt đầu rồi lý trí mà tự hỏi. như vậy chân trần chạy ra môn sắc thật quá không sáng suốt, thân thể chịu tội không nói, nơi đây ly ga tàu hỏa cũng không phải là một chút khoảng cách. lục minh di đỡ đường cái biên cây ngô đồng, nhay răng trợn mắt mà nghĩ, nếu là đặt ở đời trước lúc này, nàng liền lộ đều không quên biết. Hiện giờ con đường nhưng thật ra rất thụ, nhưng chỉ dựa vào hai cái đùi đi đến, chỉ sợ rau kim chấm cũng lạnh. Nếu muốn ngồi xe điện hoặc xe tây, trong túi lại một cái tiền không có. Thật là tiến thoái lưỡng nan. Lục Minh Di đầu hốc kỳ thật thực linh hoạt, sớm tại mặt khát trải đầu bảo mẫu còn thủ cách thức lôi thời khi, nàng liền học được sử dụng ngôn tóc cơ. Chỉ cần hơi chút cân nhắc một chút, nàng liền minh bạch bằng bản thân chi lực đi nhà ga cả người là dựa vào không được. Cho dù có tiền bằng thân, nàng cũng không biết đoàn xe vài giờ đi tiếp người càng khó lấy đột phá nhà ga thật mạnh thủ vệ. Dù sao nàng mục tiêu cũng không phải bắt lấy cái kia thích khách, một khi đã như vậy, chi bằng làm đại ca chính mình đưa tới cửa tới. Nhớ tới hai con phố ngoại kia ra yên giấy cửa hàng, Lục Minh Di lập tức có chủ ý. Trưng ba đường ngang ngõ tắt. Từ xưa đến nay, người phân ba bảy loại, ngành sản xuất cũng có đắt rẻ sang hèn chi biệt. Đứng đắn nghề nghiệp phân sĩ nông công thương, ngoại tám hành tắc có phong mã nhạc tước. Sĩ nông công thương mọi người đều minh bạch Này phong mã nhãn tức quen thuộc người liền không nhiều lắm. Chỉ vì trong đó nhiều là vi phạm lệnh cấm hoạt động, duy có người trong giang hồ tài lược biết một vài. Liền giống như nhà này là lướt tiên giấy cửa hàng, nếu không nói rõ, ai lại biết nó kỳ thật là phong tự môn chung một cái liên lạc chẳng đâu. Lục Minh Di có chút cảm khái mà nhìn kia khối nền trắng chữ đen chưa bài, rớt sơn đầu gỗ quầy thượng chất đầy xà phòng, giấy bảng, bột đánh răng trở vợt, cạnh cửa thượng treo cái đồng chung gió, cùng 15 năm sau cơ hồ không có gì khác nhau nói đến cửa chắn gió chính là bên ngoài tám hành trung xếp hạng đệ nhất thế lực phân canh trường tham phong phiến phong thông khí cùng phong pham là tìm hiểu tình báo buôn bán tin tức thậm chí hộ viện bảo tiêu tuyến nhân nằm vùng toàn thuộc phong tên cửa hiệu phong nhìn không thấy sợ không được lại không chỗ không ở ngụy ngũ Từng cực thận trọng mà dặn dò nàng về sau nếu là gặp gỡ việc khó liền tới tìm hắn liền tính núi đao biển lửa cũng nhất định đặt thành đời trước vô dụng thượng ân tình này hiện giờ liền tính nàng trước tiên lánh đi. Lục Minh Di nguyên bản có chút do dự biểu tình trở nên kiên định lên, lập tức đi đến trước quầy. chỉ thấy kia mặt tiền cửa hàng tối tiểu, sinh ý cũng thực quản cù é, chỉ có một dâu dê lão nhân chính chịu thuốc lá sợi. mọi nơi đánh giá, Lục Minh Di hô, trưởng quầy, có mua bán tới cửa. thường mua chút cái gì, quầy trên mặt chỉ lo chọn. nghe thấy có người hỏi chuyện, lão nhân vẫn là vẫn không núc ních, nửa híp mắt hít mây nhà khói, chỉ bằng hắn cái này lười nhác bộ dáng muốn thật là quy quy củ củ làm buôn bán chỉ sợ này gian tiểu điếm đã sớm suy sụp lục minh di đem tay ở trên cánh cửa nhẹ khấu hai hạ nửa nhướng mày nói ta muốn đồ vật trên tủ không có cần hỏi qua trường huyệt trường huyệt là ngoại tám hành đối lãnh tụ giả trêu chọc dùng ở chỗ này chính là hỏi chủ sự người ở đâu lão nhân mở một đôi vẩn đục đôi mắt nửa tin nửa ngờ mà đem lục minh di từ đầu đánh giá một lần tựa hồ không lớn tin tưởng tuổi còn trẻ cô nương nhân khẩu trung có thể nói ra như vậy lời nói tới trường huyệt hào thấy lại không biết là vị nào lao hợp từ giữa giới thiệu. Đây là muốn để ra nghi vấn nàng nền tảng, đáng tiếc lúc trước vị kia cửa chắn gió đại trưởng sự hiện giờ cũng không biết ở đâu cái địa giới hốn, liền tính kéo tới, chỉ sợ nhân gia cũng không nhận biết nàng. Lục Minh Di tâm tư thay đổi thật nhanh gian, trên mặt vẫn là không chút hoang mang, mà có cửu châu hơi nước tâm giang. Nếu chút ra tổng đến hải, há tất quay đầu lại truy cố hương. Hành tẩu giang hồ, các có các tiền căn, không muốn lộ ra thân phận lão nhân thấy được nhiều chỉ là vị này tỷ nhi vừa thấy chính là người giàu có gia nữ quyến hắn đảo có chút sợ không rõ con đường đã là đồng đạo người trong phụ một chút cũng là hẳn là hiện giờ thế đạo không tốt xử ngươi sai vật tuy nhiều đừng máu lâu lời này ý tứ là hỏi nàng rốt cuộc muốn làm cái gì mua bán sợ liên lụy tới quan phủ lục minh di cười cười ra trên tay một con kim nạm đá mắt mèo vòng tay nhẹ đẩy qua đi tổ sư gia lưu lại một bát cơm thủy có thủy làm hỏa có hỏa làm Ta này đơn mua bán, chuẩn có thể hỏa huyệt đại truyền. Thủy nghèo hỏa phú, kia vòng tay là dùng tơ vàng biên thành, chỉ kia viên Nam Dương tới kim lục đá mắt nghèo, ít nhất cũng đáng 6-700, cũng không phải là hỏa huyệt đại truyền. Lão nhân mắt chỉ hướng lên trên đầu thóng nhìn, nhất thời tinh quang đại thịnh, cung kính mà đánh cánh ngàn, nơi này không có phương tiện, mời vào nội đường nói chuyện. Bên này chính đường quanh co thời điểm, lục gia sớm đã phi thiên. Lục Minh Di là ở trước mắt bao người chạy ra môn. Mưa phùn chính là có cái kia tâm cũng không cái kia lá gan thế nàng gạn. Tin tức truyền tới thượng phòng, lục thái thái chính là trước mắt tối sầm. Nàng đời này chỉ phải một đôi nữ nhi, đặc biệt là tiểu nữ nhi, từ trước đến nay làm như hòn ngọc quý trên tay, như thế nào dự đoán được sẽ ra chuyện như vậy. Mưa phùn, ngươi là tứ tiểu thư bên người nha hoàn, chính là như vậy hầu hạ chủ tử sao? Phòng khách nội, nhị di thái một bên an ủi lục thái thái, một bên khiển trách nói. Còn có các ngươi, từng cái đều là người chết nột. Liên tính mưa phùn một tiểu nha đầu phiến tử không còn dùng được, các ngươi này đó lão mụ mụ đầu. Lanh lương tháng khi mỗi người tranh tiền gặp gỡ sự đảo học khởi rùa đen rút đầu tới. Nhị Di Thái bị thu trước phòng là lao thái thái nha đầu, từ trước đến nay có vài phần đanh đá tính tình lại nói nàng lại là có nhi nữ người. Mấy cái nha hoàng bà tử bị nàng mắng đến chỉ lo cúi đầu, một tiếng cũng không dám cổ họng. Nay một hồi uy phong xính xuống dưới, nhị Di Thái tất nhiên là đắc ý, lại không để phòng đắc tội một người chính là ngồi ở một bên tam thái thái mai di nương đối với này có sự mai di nương vốn là làm bản quan vừa vận nàng trong phòng trần mẹ cũng ở đường thượng lanh huyến liền cảm thấy bị thương mặt mũi nàng từ phòng khiêu vũ xuất thân nhất bắt diện linh lung trong lòng thầm hận trên mặt lại làm ra một bộ lo lắng trạng nhỏ giọng mà nói tuy nói bọn hạ nhân không còn dùng được nhị tỷ đảo cũng không cần như vậy nổi trận lôi đình được không mà còn có thái thái đâu lại nói hôm nay việc này cũng không thể toàn đoán các nàng Mắt thấy mọi người ánh mắt đều chiều nàng bên này nhìn lại đây, Mai Di nương chuyện vừa chuyển, ý đi ta nói, người gác cổng là làm cái gì ăn không biết. Liên mặc cho tiểu thư như vậy chạy ra đi cũng không biết cản cản lại, hay là ngày nào đó cường đạo vào chúng ta lục gia môn, cũng là như thế này mặc kệ nó sao. Nay nhưng đem nhị Di thái tức giận đến quá sức, cả nhà trên dưới ai không biết người gác cổng lao tôn đầu là nàng nhà mẹ đẻ người, một cái mới vừa vào cửa vũ nữ cư nhiên cũng dám kỵ đến nàng trên cổ, về sau còn lợi hại lập tức trả lời lại một cách nghĩa mai nói muội muội lời này nói cha người gác cổng lại không phải xem nhà tù từ đâu ra bản lĩnh ngăn cản chủ nhân xuất nhập nay không phải ứng câu kia tục ngữ, thấp lương đuổi đi hòa thượng giọng khách gác giọng chủ sao nay rõ ràng chính là chỉ vào người gác cổng phun nàng mặt mai di nương một trương mặt phấn nẹn đến mức đỏ bừng cần lại bác hai câu xưa nay bù tát giường như lục thái thái một tay vu vào hoa cúc lê trên bàn trà chấn đến bát trà len ken rung đậu đủ rồi an niếp trước mắt không thấy bóng dáng Ta tâm đều phải thao nát, các ngươi đảo còn có rảnh đấu võ mồm. Lục Lão gia ngày thường nhất kính trọng vị này nguyên phối, nàng một phát hỏa, hai cái gì thái thái tuy khó chịu cũng không dám tranh cãi nữa cầm, từng người ngậm miệng không để cập tới. Gian dậy xong gì quá nhóm, lục thái thái càng nghĩ càng không thích hợp. Tiểu nữ nhi tuy nói kêu căng một ít, lại rất ngoan ngoãn, tuyệt không đến nỗi làm ra như vậy rời nhà trốn đi hoang đường sự, chỉ sợ có khác cẩn tình. Lão gia kia đầu tự nhiên không dám kinh động. Muốn hay không đem trưởng tử tìm trở về thương lượng một chút đâu Lục Thái Thái đang do dự Chỉ thấy nghe sai quý giá phủng cái bạch phong thư Vội vàng mà sung vào Thái Thái, đây là có người dùng mũi tên bắn ở chúng ta trên cửa lớn Ai ra Này tên lệnh đưa tin chính là bắt cóc tống tiền quen dùng kỹ xảo A Nhị Di Thái tuy không biết chữ Diễn lại không thiếu nghe Thủy Đậu Lương Sơn, Tiểu Ngũ Nghĩa Sách vở đều có nảy tiểu đoạn Mai Di Nương nhìn trộm đi nhìn Lục Thái Thái Chỉ thấy nàng nhìn tin sau sắc mặt phiếm thanh, cả người lung lay sắp đổ, ít nhiều đại a đầu kim hương ở bên đỡ mới không ngã xuống ghế dựa đi. Mau, mau lục thái thái một tay ấn ngực, một bên run run rẩy rẩy mà chỉ vào quý giá, đi nha môn tìm đại thiếu gia trở về. Là, quý giá mắt thấy thái thái thần khí đều thay đổi, liêu đến kia tin thượng sẽ không có cái gì lời hay, đang muốn làm theo. Nhị di thái thiên lại lỗi thời mà toát ra tới một câu, nghe nói đại thiếu gia hôm nay muốn đi nên đón thượng quan. Nếu là duy độc hắn một cái không ở, có thể hay không có ngại tiền đồ. Giọng nói xuống dốc, trên mặt liền ăn một cái tác. Nhị di thái ở trong nhà tung hoành mấy năm nay, chưa từng giáp mặt ăn qua như vậy lỗ nặng, bụng mặt liền choáng váng. Lục thái thái hận đến thanh thẳng run, không ai tâm đồ vật, cái gì tiền đồ có thể so sánh đến quá hắn thân mội tử. Nếu là xảy ra chuyện chính là gia nhân cùng hợp lòng người, ta thả xem ngươi còn có thể hay không nói ra loại này hỗn trướng lời nói tới. Thái thái xử lý di thái thái chính là thiên kinh địa nghĩa sự. Vũng chi nhị di thái sắc thật là nói sai rồi lời nói, đám người hầu chỉ lo nhìn chằm chằm mũi chân giả ngu. Chỉ có mai di nương sâu sắc cảm giác ra khẩu ác khí ở trong lòng mừng thầm, tiến lên đỡ lấy lục thái thái khuyên giải nói, thái thái đừng bực, nhị tỷ thật sự là buộc về người. Ngươi cũng muốn ngăn đón ta sao? Lục thái thái sụ mặt nói, nàng ngày thường đối này đó di thái thái nhiều ít xem cái mặt mũi tình, hiện giờ vì nữ nhi lại đành phải vậy. Sao có thể chứ? Mai di nương cũng không phải là nhị di thái cái kia chảy gỗ. Nhất khéo đưa đẩy bất quá, sự tình quan trọng đại, nhất định phải thỉnh đại thiếu gia trở về làm chủ, chỉ là như thế nào thỉnh Pháp lại muốn châm trước một vài. Đại thiếu gia niên thiếu đắc trí, không thiếu được có nhân đố kỵ, nói không chừng sấn hắn không ở liền phải sinh sự. Ta có cái không hiểu chuyện ý nghĩ, không ngại hướng thị văn phòng thỉnh quải cái điện thoại, liền nói thái thái bị bệnh. Từ xưa một cái hiếu tự là đỉnh quan trọng, không sợ thượng quan không thả người. Muốn đặt ở ngày thường. Mai Di Nương cũng không dám ra loại này tìm suối quẻ chủ ý nhưng trước mắt tứ tiểu thư sự làm trọng, nàng lưu đến lục thái thái sẽ không so đo. Quả nhiên, lục thái thái đâu chỉ là không so đo, quả thực như lưu bang được cái trương bầu nhụy, liên thanh nói, nói được có lý, quý giá, nhưng nghe thấy tam thái thái nói. Được câu này phân phó, quý giá tự nhiên là ra roi thuốc ngựa đi làm. Không dưới nửa cái giờ, lục đại công tử ô tô liền khai vào sân. Điện thoại đều đánh tới văn phòng. Lục ích khiêm cho rằng mẫu thân tất nhiên bệnh đến nghiêm trọng, gấp đến độ một đường chân đánh cái hố. Ai ngờ vừa vào cửa, lại thấy Lục Thái Thái vừa lúc đoan đoan ngồi, lập tức lắp bắp kinh hãi. Mẹ, ngài không có việc gì. Nghĩ đến chính mình văn phòng ném xuống kia một đại sạp sự, lại cả giận nói, là cái nào không hiểu chuyện hạ nhân loạn truyền tin tức. Không oán người khác, đây đều là ta ý tứ. Ngươi trước đến xem này phong thư. Lục Thái Thái khó khăn mong tới người tâm phúc, chạy nhanh lôi kéo Nhi Tử đến Trương Nhung trên sofa ngồi xuống cái gọi là làm tiền tin là giấy xếp thành một cái hình chữ nhật điều phía trên viết đến lục gia phú quý dụng mượn hai vạn đại dương dùng một chút sau giờ ngọ bốn điểm phi ngựa thính ngoại giao dễ như không đáp ứng khùng tứ tiểu thư có tánh mạng chi yêu nhất thiết buồn cười tổng tiền gõ đến ta lục gia tới cho rằng thượng hải không có pháp luật quản hạt sao lục ích khiêm tức giận đến đem tin một phen vứt trên mặt đất mẹ ngài đừng lo lắng ta đây liền cấp cảnh sát thính liêu thính trưởng quẻ điện thoại đứa con trai này là cái có có thể vì Lại quá mức cương trực, cực kỳ giống phụ thân hắn. Lục thái thái ở trong lòng thở dài rất nhiều một phen tún chặt hắn, trở về. Nếu là một chiếc điện thoại có thể giải quyết, ta gì đến nỗi dùng đến ngươi, đã sớm đánh bạc này trương bột nợ tử. Xem nhi tử vẫn là vẻ mặt khó hiểu, lục thái thái đơn giản vẻ ra xoa nát tới giảng, từ xưa bọn bắt cóc đều là bỏ mạng đồ đệ, hiện tại bất quá là cầu tài. Nếu là biết trong nhà báo cảnh, còn không giết con tin. Đây là ý định muốn chặt đứt ngươi muội muội sinh lộ nha. Vốn là muốn khuyên phục nhi tử lý do thoái thác, lục thái thái nói nói lại nhịn không được bi từ giữa tới, ta số khổ an nghiếp, em đẹp mà bị người trói lại, cũng không biết bị nhiều ít tội. Ông trời muốn phạt, như thế nào không đem ta mệnh cấp cầm đi. Mẹ, ngài đừng khóc ca. Lục ít khiêm mắt thấy mẫu thân bắt đầu khóc lóc nỉ non, chỉ phải đem đầy ngập phẫn ước tạm thời thu hồi, bất đắc dĩ nói, kia dựa vào ngài lao nhân gia muốn như thế nào làm. Liên tính phải cho tiền chuộc, cũng thế nào cũng phải kinh động ba ba không thể. Nếu không nơi nào có thể vơ vét đến này bút phí dụng đâu? Hai vạn là cái cái gì khái niệm? Liên lục kích khiêm cái này trước vị, nếu không làm việc thiên tư làm rối kỷ cương ăn hối lộ nhận hối lộ, mỗi tháng tiền lương là 300 khối, không ăn không uống cũng muốn tổn thượng 5 năm nữa. Không được kinh động phụ thân người. Lục thái thái hộ nữ suốt ruột, vội hổ mặt nói, hắn cũng là cái cục đã làm đầu góc, thẳng đã biết tất yếu báo nguy. Ta nơi này còn có chút tích chữa riêng, trước cầm đi cứu cấp. Lục Thái Thái là Tô Châu gia đình giàu có chi nữ, lúc trước gả đến Lục gia khi gương lửa cước trùng chiếm nửa con phố. Lục Dịch khiêm một chút không nghi ngờ nàng có thể lấy đến gia này số tiền, nhưng tiền còn không tính trọng điểm, như vậy cô tức dưỡng gian thật sự không phù hợp hắn nguyên tắc, không cấm đem mày nhăn chặt muốn chết. "Mẹ." Tới rồi lúc này, Lục Thái Thái ngược lại đem nước mắt thu, bình tĩnh mà nhìn nhi tử, "Ngươi muốn còn nhận ta cái này mẹ, liền nghe ta." Chương 4: Ngụy Ngũ gia. Ở Lục Minh Di đời trước hơn 30 năm trong cuộc đời, chủ yếu chia làm hai cái giai đoạn. Cái thứ nhất giai đoạn nàng là lục gia phượng hoàng nhi, mỗi ngày tưởng đơn giản là ăn cái gì điểm tâm, xuyên cái gì xiêm y đi, sướng cái gì trang sức. Nàng cương với người bình thường thẩm mỹ, chính là ở cái này giai đoạn bồi dưỡng lên. Cái thứ hai giai đoạn nàng là lưu lạc phố phường vịt con xấu xí, mỗi ngày vì lấp đầy bụng buồn bã. Gian khổ nhật tử giáo hội nàng vô số sinh tồn kỹ năng cùng trí tuệ, quan trọng nhất chính là làm nàng kết bạn hình hình, sắc, sắc nhân vật. Ngụy cận đông chính là này hình hình, sắc, sắc chung một cái, nghe nói hắn tổ tiên nguyên cũng coi như một hương chi vọng, nhưng không chờ chuyển tới phụ thân hắn kia đại liền hoàn toàn suy tàn. Từ phương diện này tới nói, hắn cùng lục minh di còn rất có tiếng nói chung. Dẫn thân vào cửa chắn gió sau, Ngụy cận đông nhân đầu góc linh hoạt, làm việc ngại bén, làm người lại hào sảng nghĩa khí, cuối cùng ngồi trên đại trưởng sự vị trí. Bất quá này đó đều là đời trước sự tình, lúc này Ngụy cận đông còn không phải ngũ ra. Chỉ là Thượng Hải phân đường hạ một cái chắc quài, phong tên cửa hiệu các huynh đệ mỗi người kêu hắn ngũ ca. Ngày này hắn như cũ tới là lướt tiên giấy cửa hàng bàn trướng, xa xa thấy nhất ban huynh đệ kể vai sắt cánh mà đã đi tới. Ngụy cận đông đang muốn chào hỏi, liền nghe có cái tên hiệu hoàng mao cảm khái một câu, kia lục tiểu thư cũng thật thần. Lục tiểu thư? Bọn người kia chẳng lẽ lại ở thảo luận trường tam kỹ viện cái nào nữ giáo thư? Ngụy cận đông đem tên này ở trong đầu xoay cái vòng, cười đón nhận đi nói Đại gia hỏa đang nói cái gì đâu. Ngũ ca ngũ ca ngũ ca tới rồi. Ngũ ca hảo. Một đám người thấy hắn, cũng mặc kệ lớn tuổi tuổi nhỏ, phía sau tiếp trước mà nảy lên tới Vân An. Ngụy cận đông cũng không cho bọn họ bạch tôn kính, từ trong túi lấy ra ba hùng sư bài thuốc lá đã phát một vòng, nay cái các huynh đệ thấu đến đảo đầy đủ hết. Lấy ra hộp diêm từng cái cấp các ca ca điểm thượng, hoàng bao mị tư tư nói, ngũ ca, hôm nay làm đơn đại mua bán. Buổi tối chúng ta anh em cũng đi Đại Tây Dương đồ ăn xạ khai tôm non hơn. Nhìn em ngươi khoe khoang, còn tôm non hơn đâu, chính mình chính là một đầu hoàng bao. Thấy hắn xoa xoa tay cái kia không tiền đồ bộ dáng, lão đao nhịn không được cười mắng một câu, những người khác cũng đều cười vang lên. Phần 3 Mắt thấy này đàn ngày thường rũ mi tăng mắt ra hỏa xương cốt nhẹ đến không bốn lượng trọng, ngụy ngũ cũng đoán được hôm nay tất có thu hoạch, cười hỏi chung Gian cái kia dâu dê lão nhân, tứ thúc, xem ra hôm nay ta tới đúng là thời điểm chỉ là không biết là cái gì hảo mua bán, cũng kêu ta cùng các huynh đệ một khối nhạc một nhạc. Này vừa hỏi đúng là tao tới rồi tề tứ ra ngứa chỗ, chỉ thấy hắn rất là đắc ý mà luót luót giàu, thần bí hề hề nói, đúng là trời giáng một chú đại tài, đứng bên ngoài đầu đáng chú ý. chúng ta đi vào chậm rãi nói, là lướt tiên giấy cửa hàng lộ ở bên ngoài môn mặt bất quá bảy thước, đi qua lưỡng đạo hẹp phía sau cửa lại có một chỗ cực rộng mở nội đường, đủ có thể cất chứa bốn năm chục thào người. mọi người ngồi xuống định. Thế tứ ra gấp không chờ nổi mà bắt đầu nói về hôm nay kỳ ngộ. Từ vị kia kỳ quái nữ khách tới chơi bắt đầu, đến nàng như thế nào đưa ra bắt cóc tống tiền kế hoạch, nhà mình như thế nào an bài truyền tin, như thế nào thoát thân. Hán tuổi trẻ khi từng hôn quá thư tràng, giảng kia kêu, kêu một cái nước miếng bay tứ tung, kiểu chuyển mười tăng cong, thẳng đem trừ bỏ nguy ngũ ở ngoài mặt khác liên căn người cũng nghe ở. Lục ra rốt cuộc là hào môn nhà giàu, tuy nói không thông chi làm công, vị kia đại công tử mang nghe sai khá vậy không ít đem lào phu hù nhảy dựng nếu không phải lục tiểu thư có chu tính trước an bài cái thế thân đại giao dịch hoàn thành lại ngang trời sắt đi ra ngoài chúng ta chính là rơi vào tình huống khó xử nói tới đây tề tứ gia nhịn không được vỗ vô ngực luận tìm hiểu tin tức cửa chắn gió đều là hảo thủ nhưng như vậy bắt cóc tống tiền làm tiền mua bán từ trước đến nay là bọn cướp đường làm bọn họ lần này có thể làm đến thành công ít nhiều khổ chủ nội ứng ngoại hợp nhớ tới rốt cuộc có chút trổ dạng hoàng bao rất là cơ linh thế này tình hình lập tức phủng lao ra tử một phen tứ thúc kiến thức rộng rãi nơi nào sẽ sợ này kẻ hèn trợn trượng. lại nói lục tiểu thư đã sớm an bài kim thiền gãy chân chi kế đoạn ngươi cái cây búa tiêu tiêu kim thiền thoát xác lao đao quạt hương bổ đại bàn tay hướng hoàng mao trên vai một phách hắn lập tức liền lùn nửa thanh, ngao ngao xin tha nói đao ca ngươi nhẹ điểm này nhóm người số hoàng mao tuổi nhỏ nhất mọi người đều hãy lấy hắn tìm tìm niềm vui ngày thương trầm mặc ít lời sẹo mặt cũng cười rộ lên chỉ là nửa khuôn mặt vặn lên càng hiện biểu tình dữ tợn, các ngươi cũng đừng tổng khi dễ Hoàng Mao, hắn lúc này là lập công. Nếu không phải hắn phủ thêm Lục tiểu thư quần áo làm mồi dụ, ta cũng không dễ dàng như vậy bắt được tiền chuộc. Nghe xong lời này, phía dưới thảo luận đến càng hăng say. đúng đúng đúng, Hoàng Mao có công. bất quá kia thanh có là ai tiêu tới, thật là tuyệt. đám người cái kia loạn nha, ta liền mũ đều cấp tệ rất là. Lục tiểu thư cũng lợi hại nha, ngươi xem nàng không lo bất chính hướng ô tô bánh xe phía dưới một vượng kia đại công tử hồn đều mau dọa bay nơi nào còn lo lắng chúng ta chuyện xưa nghe thế ngụy ngụ không cấm ở trong lòng âm thầm lấy làm kỳ muốn nói cùng người ngoài xuyến ngưu lên ngoa xưng bắt cóc lửa nhà mình tiền tài cũng không phải cái gì mới mẻ hoạt động hắn trước kia ở bắc bình khi liền gặp qua không ít như vậy bại gia tử nhưng lục tứ tiểu thư lấy nữ tử chi thân khai một thế hệ khơi dòng trả thù cái son phấn đôi anh hùng được rồi được rồi mãn đường náo nhiệt trong tiếng tề tứ ra vây vây tay Tóm lại lần này mua bán là hỏa huyệt đại chuyển, mọi người đều có công lao, mỗi người đều có phần hồng. Mọi người chờ chính là câu này, không cấm cùng kêu lên kêu khởi hảo tới. Đem bên chân lọc dương ra nhắc tới trên bàn, tê tứ ra làm cho ngụy ngũ mặt mở ra, lão ngũ, ngươi là cha quài, vừa lúc làm chứng kiến. Nơi này tổng cộng là hai vạn khối, ta cùng lục gia tiểu thư ước định chia đôi chướng, trong đó một vạn là chúng ta lần này tiền lời. Thấy vàng thật bạc trắng, ngụy ngũ thái độ lập tức túc mục không ít Dựa theo môn trùng quy cụ, lên làm trước năm thành, các đường chủ quản mang chiếm một thành. Khấu đi ngựa xe, còn lại từ chư các huynh đệ chia đều. Có môn quy ở phía trước, đại gia đảo cũng tâm phục, càng có trướng tính đến mau đã đánh giá ra mỗi người ít nhất có thể phân cái trăm tới khối. Nay cũng không phải là bút số lượng nhỏ, đủ có thể để quá tiểu nhị chỉnh một năm lương đồng. Hiện giờ không ngủng cái gì sức lực phải tới rồi tay, mỗi người cười đến thấy nha không thấy mắt. ngụy ngũ cũng có một phần, lại không vội mà cao hứng. Hỏi trước Tề tứ gia, Lục tiểu thư một vạn khối nên xử trí như thế nào? Người Giang Hồ đối với tín dụng xem đến rất nặng, nói ra nói so giấy trắng mực đen khế ước còn hữu hiệu lực. Nếu Tề tứ gia đã ra mặt hứa hẹn, cửa chắn gió khẳng định muốn đem này số tiền ổn thỏa mà giao cho trong tay đối phương. Chính cái gọi là người lão thành tình, điểm này việc nhỏ Tề tứ gia đã sớm nói thỏa đáng. Ta phía trước liền hỏi qua, Lục tiểu thư nói này số tiền tạm tồn tại chúng ta chứng thượng, đãi ngày sau có yêu cầu khi lãnh. Ta cấp khai cái bằng điều, tính ở vận may tơ lửa trang danh nghĩa, đợi lát nữa còn muốn lao ngươi đi một chuyến cấp đưa đi. Phong tử chiêu bài hạ sinh ý từ trước đến nay là tranh tối tranh sáng, tiêu cục trà lâu linh tinh đứng đắn nghề nghiệp là tiếp thu tiền tiết kiệm lấy tức. Chỉ không nghĩ tới vị tiểu thư này như thế có quyết đoán, một vạn khối nói cho liên cấp, Ngụy Ngũ trầm ngâm sau một lúc lâu, đây là cái nhân vật, ngày khác đảo muốn gặp một lần. Xem này thân khí, Ngũ ca chẳng lẽ là động xuân tâm. Hoàng Mao tặc hề hề mà thấu đi lên. Bị Ngụy Ngũ một cái bạo lật chính đập vào trán thượng. Hắn là người nào? Đại gia cất nhắc tiếng la ngũ ca, kỳ thật chính là cái lưu manh, làm sao dám mơ ước nhân gia Thiên Kim đại tiểu thư. Ở trong lòng cười nhạo song Hoàng Mao Thiên Trần, Ngụy Ngũ giơ lên một bàn tay tới, thắc lại đoàn người ta cũng may mắn phát bút tiểu tài, chỉ là người nước ngoài phá quy củ quá nhiều, không bằng đêm nay cùng Hương Lâu, chúng ta không say không về. Hào một đám hán tử ầm ầm kêu lên, thiếu chút nữa sốc phá nóc nhà. Lục gia đại trách nội Nhìn nằm ở trên giường bất tỉnh nhân sự lục minh di, lục thái thái quả thực mau khóc thành cái lệ nhân. Từ mưa phùn đến người gác cổng, từ nhị di thái đến mai di nương, từ đại nhi tử đến mới vừa lộ diện lục lao gia ở miệng nàng mỗi người đều là hại nàng bảo bối nữ nhi tội nhân. Bọn hạ nhân tự nhiên chỉ có thể cúi đầu nghe hấn, di thái thái nhóm cũng không dám cãi lại, lục đại thiếu lại là cái hiếu thuận nhi tử, đều vâng vâng dạ dạ. Chỉ có lục lao gia quả thực là không thể hiểu được. Mới vừa về nhà liền không duyên cơ ăn lao thêm một đồ noáng giận, nhịn không được phản bác nói, nha đầu này chính là bị chiều hư, ngày thường trong nhà có nào chút thiệt thòi đãi nàng. Vô duyên vô cớ địa học người rời nhà trốn đi, lúc này mới bị trói phiếu, như thế nào ngược lại thành ta không phải. Lục thái thái tự nhiên có nàng đạo lý, hơn nữa luận cứ đầy đủ, nếu không phải ngươi suốt ngày ra buộc nàng dụng công đọc sách, còn động bất động liền nói cái này so nàng cường, cái kia so nàng tốt, ta a nghiếp như thế nào sẽ chịu kích thích chẳng lẽ một cái hảo hảo người sẽ ăn mặc áo ngủ ban ngày ban mặt rời nhà trốn đi sao? đọc đủ thứ thi thư đầy bụng kinh luân lục lao ra khó được bị nghẹn họng nếu không mang theo tiền ra cửa có thể xem như lục mình gì không thông kinh tế này ăn mặc áo ngủ trốn đi xác thật là chưa từng nghe thấy chẳng lẽ trong đó còn có cái gì ẩn tình đang ở xấu hổ thời điểm quý gia chạy một mạch tiến vào đánh cái ngàn lao ra thái thái khương y y sư tới rồi mau mời tiến vào khương y y sư là lục gia gia đình bác sĩ Ngày thường người trong nhà có cái đau đầu nhất góc đều là tìm hắn, vừa nghe hắn tới rồi, Lục lao gia tức khắc như được đại xá. Ở mắt Khác sự thượng lão thê đối hắn đều là thực ân dung, tuổi trẻ khi lấy của hồi môn ra tới chợ hắn gây dựng sự nghiệp sự thả không để cập tới, trong nhà hai cái gì thái thái, nàng cũng xem ở phu thê ân ái thượng chịu đựng, cũng không ghen tuông. Duy độc đối Minh Di cái này 40 tuổi phía trên đến gái nữ, thật là ái như chân bảo, tuyệt không cho phép có người trên mài. Nếu là nữ nhi lúc này thực sự có cái tốt xấu, sợ không cùng chính mình liều mạng sao. Nghĩ vậy một tiết, lục lao ra tức khắc tức truy cứu tâm tư, ngược lại phân phó những người khác, không có việc gì cắt hồi cắt phòng, nơi này có ta cùng thái thái là được. Nhị di thái ước gì này một tiếng, nàng hôm nay đã đắc tội thái thái, xem này tình hình hỏa còn phải thiêu một trận, tự nhiên là có thể trốn liền trốn. Cái thứ hai cáo lui chính là đại thiếu mãi mãi lên huyền, nàng hôm nay buổi sáng trở về nhà mẹ đẻ, chính bỏ lỡ trận này loạn cục trước mắt là phát biểu ý kiến cũng không phải, không phát biểu cũng không phải. may mắn nàng là trưởng tàu, vốn là phải đối quản gia gánh vác trách nhiệm, công công một phát lời nói nàng liền chạy nhanh tỏ vẻ muốn đi an bài cơm chiều. mai di nương đảo tưởng lịnh bợ, chỉ là lục đại thiếu đã trước nàng một bước đã mở miệng, thỉnh hai vị di nương đều trở về nghỉ ngơi đi. nhi tử không yên lòng, tưởng chờ một chút hương tiên sinh chuẩn bệnh. lần này nàng cũng không có gì lý do phi lưu lại, chỉ phải lưu luyến mỗi bước đi mà đi rồi. người không liên quan một án. Trong phòng tức khắc thanh tỉnh không ít. Khương Y Giê-xu mới lấy ra ống nghe bệnh, liền thấy lục tứ tiểu thư long mi phiến mấy phiến, tỉnh dậy lại đây. trương năm ai cứu ai? Ta a niếp lục thái thái chạy nhanh tiến lên ôm lấy nữ nhi, một tiếng tâm can một tiếng thịt mà hô lên, ngươi cảm thấy thế nào? Nhưng có chỗ nào đau sao? Chớ sợ chớ sợ, ba mẹ đều ở chỗ này, khương tiên sinh cũng ở, làm hắn thế ngươi hảo hảo xem xem. Lục thái thái không đề cập tới con hảo. Vừa nói lên Lục Minh Di chỉ cảm thấy hai chân đế quả thực tựa như dẫm lên bàn uỷ thượng, hỏa thiêu hỏa liệu, nhịn không được ai ra kêu lên. Cái này liền Lục lão gia đều lộ ra khẩn trương biểu tình, hắn đối với nhi tử yêu cầu là thực nghiêm khắc, cao trung khởi liền mệnh hắn một mình một cái đi xuất dương, trừ bỏ học phí một mực không phụ gánh. Nhưng đối mấy cái nữ nhi đều thừa hành tiểu dưỡng nguyên tắc, đặc biệt là cái này tiểu nữ nhi, càng thêm vài phần dung túng. Khương tiên sinh, lão ngài cấp nhìn xem Lục Đại Công Tử đem muội muội một đường ôm khi trở về liền chú ý tới nàng trên chân huyết phao, vội vàng đem chăn sốc lên thỉnh bác sĩ xem qua. Lục Minh Di đánh tiểu lung chiều, lâu lâu liền phải phao một hồi sữa bò cánh hoa, làn da tế hoạt đến liền cùng tốt nhất tơ lụa giống nhau. Một khi bị thương, cũng liền phá lệ nhìn thấy gây người. Đứa nhỏ này từ rơi xuống đất khởi, khi nào chịu quá như vậy tội nha. Lục Thái thái nước mắt xoát liền xuống dưới, sợ tới mức Lục Minh Di chạy nhanh an ủi nàng, mẹ, liền nhìn người. Kỳ thật một chút không đau. Nha nha nha nha. Ngạnh khởi động tới bãi, ở Khương bác sĩ một châm dưới liền lộ nguyên hình. Đồ máu phải tiêu độc, bằng không dễ dàng đến uốn ván. Khương bác sĩ một bên giải thích, biên từng cái đem phao chọt phá, trở lên cồn cùng nước thuốc. Kỳ thật điểm này thương ở lục minh Di xem ra không đáng kể chút nào, nàng thân thể tuy rằng là 17 tuổi thiếu nữ, tâm trí lại là cái kia từ trong ngọn lửa đi ra trải đầu nương tử. Điểm này khổ đều ăn không nổi, như thế nào ở phúc tường hôn đâu? Nhưng phụ thân cùng ca ca lo lắng ánh mắt, mẫu thân nhẹ nhàng dừng ở bối thượng chấn an bàn tay thành một loại chất xúc tác, làm lục minh di rõ ràng chính xác mà cảm giác được chính mình là về tới vô ưu vô lự thiếu nữ thời đại. Đã từng bị tra tấn đến chỉ còn một hơi cũng chưa chạy qua nước mắt nàng, đôi mắt trở nên ướt át lên. Đây là nàng ra, nàng người nhà. Nàng từng cho rằng lại không có khả năng có được đồ vật, liền tính liều mạng tánh mạng cũng tưởng giữ được đồ vật. A niếm oan, không đau A. Lục thái thái quả thực tựa như hống tiểu hoa nhi giống nhau ở hống nữ nhi, ngươi không phải thích nhất ăn khải tư lệnh hạt rẻ bánh kem sao. Ta một hồi liền sai người đi mua. Lão thê luôn là một mặt mà cưng chiều hài tử, lúc này mới đem nàng sủng đến càng thêm vô pháp vô thiên. Lục Lão ra lắc đầu rất nhiều, chuyển hướng đã bắt đầu băng bó công tác Khương Đại Phu, Khương Tiên Sinh, tiểu nữ thương thế có nặng lắm không? Ẩm thực thượng nhưng có cái gì cấm kỵ? Khương Y Dì Sư một đao đem đánh xong kết băng gạc cắt đoạn, đứng dậy mỉm cười nói. Đại tiểu thư không có gì gây trở ngại, chỉ là bị một chút ngoại thương, tĩnh dưỡng là được. Ta đem dược lưu lại, nhớ rõ mỗi ngày đổi một lần, một cái tuần có thể khỏi hẳn. Đến nỗi ẩm thực phương diện, dê bò thịt, hải sản, ớt cay đều tận lực không cần ăn, lấy thanh đạm là chủ. Hào hào hảo. Lục Minh Di lẳng lặng nhìn trong phòng phát sinh hết thảy, Khương Y Vi sư mỗi nói một câu, Lục Thái Thái liền ứng một tiếng. Đặc biệt là đứng ở trong một góc mưa phùn, nghe được phá lệ nghiêm túc, chỉ kém lấy dây bút ra tới ký lục chờ công đạo xong, phụ thân cùng đại ca tự mình đưa Khương y y sư ra cửa, mưa phùn đi phân phó phòng bếp ngao cháo, mẫu thân canh giữ ở bên người nàng, tựa như khi còn nhỏ mỗi lần nàng sinh bệnh khi giống nhau nhẹ nhàng vỗ, ngoan niệp, ngủ tiếp một hồi, chờ tỉnh liền có người thích hạt dẻ bánh kem. Mẹ lục minh di bỗng nhiên từ trong lòng dâng lên một cổ sợ hãi, làm nàng nhịn không được khẩn bắt lấy mẫu thân tay. Cứu đại ca là nàng cái thứ nhất ý niệm, nàng thành công, đại ca không có đi thành ga tàu hỏa không có gặp được cái kia tay súng. Mà khi nàng lại lần nữa nhìn đến cha mẹ, bị bọn họ làm như bảo bối yêu thương, nàng ở hạnh phúc rất nhiều không cấm bắt đầu sợ hãi. Nàng sợ hãi này hết thể đều chỉ là ngượng, sợ hãi lại mở to mắt khi, sở hữu đồ vật đều biến mất, xuất hiện chính là phúc tường đoạn bích tàn viên. Mà lục thái thái chỉ đương nữ nhi ở làm nũng, vẫn cứ hiền từ mà cười, như thế nào lạc. Không muốn ăn hạt dẻ bánh kem sao. ngươi cái này miêu nhi nên không phải thèm con cua đi. Khương tiên sinh nhưng nói, mấy ngày này không thể ăn thức ăn kích thích. Chờ sau tuần ta làm người ca đi tranh tô châu, nhặt tốt nhất cua mua một sọt tới tận ngươi ăn, nhưng được không? Mẹ, ta làm cái ác mộng rúc vào mẫu thân trong lòng ngực, lục minh di tựa như một cái chết đuối người rốt cuộc bắt được căn phù mộc. Ta mơ thấy ca ca ở đi nhà ga trên đường ra ngoài y muốn, nghe sai nhóm cầm báo tăng đêm tối đi cắt ra báo tăng, trong nhà đáp ba đạo linh môn, treo đầy bạch trướng, nha đầu các bà tử một bên khóc một bên điệp giấy thiếp. Ba ngã b Ngài cũng là, chúng ta ra liền như vậy tan. Nàng thanh âm thực nhẹ, đang nói khởi này đó khi biểu tình tựa như cái du hồn, tùy thời sẽ phiêu xa. A yếp, không được nói bậy. Lục thái thái cả kinh lập tức ngồi dậy tới, trên tay bưng chén tràn đện ở trên sàn nhà, thấm khai tảng lớn bệnh nước. Nhưng ngày thường yêu nhất sạch sẽ nàng toàn không dành lo, chỉ là ôm nữ nhi tự mình lẩm bẩm. A yếp, ngươi đừng doa mẹ, sẽ không sẽ không. Lục thái thái này hoảng hốt một loạn, lục minh di ngược lại bình tĩnh xuống dưới. Nàng vươn tay vòng lấy mẫu thân bà vai, nay bà vai hiện giờ vẫn là nở nàng, không giống nàng qua đời trước gầy đến chỉ còn lại có một phen xương cốt. Mẹ, đó là nằm mơ, không phải thật sự. Minh Di đem đầu dựa vào mẫu thân bên gáy, nhẹ nhàng vỗ nàng. Đã từng nàng cũng là như thế này kinh hoàng thất thố, nhưng nên phát sinh vẫn là đã xảy ra, cái gì đều tránh bất quá. Lại tới một lần, nàng đã không phải lúc trước cái kia yếu ớt bất lực tiểu nữ hài, nàng được đến quá, cũng mất đi quá, càng nên hiểu được quý trọng. Dường như hiện tại, ca ca không phải đã sống sót sao? Kia cũng không cho rằng. Lục Thái Thái rậm rậm chân, đột nhiên tỉnh quá thần tới, nên sẽ không chính là bởi vì cái này bắt náo ngộng, ngươi mới chạy đi ra ngoài đi. Chiếu cái này cách nói tựa hồ cũng không có gì sai, Lục Minh Di nghĩ nghĩ, nghiêng đầu tính cam chịu. Nay nhưng đem Lục Thái Thái cấp đau lòng hỏng rồi, nữ nhi nhiều hiểu chuyện a, Cố Tình kia khởi không lương tâm còn muốn oan uổng nàng rời nhà trốn đi. Ngươi cái này ngốc tiểu nương nha, Lần tới nhưng ngàn vạn không dám như vậy làm. Cà ca ngươi là đại nhân, có chuyện gì chính hắn sẽ liệu lý. Ngươi xem ngươi này một chạy, gặp gỡ người xấu đi. Ít nhiều ca ca ngươi đem ngươi cứu trở về tới, bằng không ta và ngươi ba ba nhưng làm sao bây giờ. Còn không biết là ai cứu ai đâu. Lục Minh Di ở trong lòng than một tiếng, da vẻ đáng thương mà chỉ vào chính mình kêu bao đến bánh trưng dạng chân. Mẹ, ta hiện tại nhưng thật ra muốn chạy, cũng đến chạy trốn nha. Lục Thái Thái ngày thường đối trước phu đối di thái thái, đối hạ nhân đều là có một bộ, duy độc lấy cái này nữ nhi không có biện pháp, điểm cái chán của nàng nói, bẩn cát quỷ, thật thật là ta kiếp trước ăn ra. Đừng nhìn lục thái thái ở nữ nhi trước mặt lại tức lại cười, nhưng vừa ra khỏi cửa sắc mặt liền toàn thay đổi. nha hoàn kim hương vừa muốn đi lên nữa, lục thái thái lại vẫy vẫy tay, ta phía trước nhìn đàn hương không nhiều lắm, ngươi thả lại mua một ít trở về, vẫn là muốn lao trương ra, tuy quý chút, rốt cuộc tin được. Tiểu phật đường là quanh năm suốt tháng không ngừng cung, kim hương cũng thưởng thường thế thái thái ra cửa mua hương, tự nhiên không nghi ngờ có hắn. đuổi rồi nha đầu, lục thái thái lập tức đi trưởng phu thư phòng, đẩy môn chính thấy hắn ở điểm xì gà. Khương Tiên Sinh đã sớm nói qua ngươi phổi không được tốt, như thế nào luôn là giới không được này một ngụm. nhìn thái thái oán trách biểu tình, lục lao ra thầm tiêu không song, chạy nhanh đem châm xì gà cắt xuống một đoạn tới gác lại ở thủy tinh gạt tàn trung. bất quá là vì nâng cao tinh thần thôi. Lại nói ra cửa xã giao giao tế khi, mọi người đều muốn tới thượng hai chi, ta tổng không hảo hành xử khác người đi. Hắn càng giải thích, lục thái thái càng là sinh khí, trên mặt liền cùng cháo tầng xương lạnh dường như, những cái đó công khách nhà, văn nhân nha sĩ, có mê thú giang hồ còn nhiều đâu. Muốn hay không ta thế ngươi tìm điểm tốt nhất võ ngựa thổ tới, ngươi cũng hương thượng một ống. Lục lao ra tuổi trẻ khi cũng ra qua dương, chịu phương Tây văn hóa ảnh hưởng thâm hậu, đặc biệt căm ghét nha phiến. Lục thái thái lời này quả thực chính là rác mặt đang mắng hắn. Nếu là đổi cái tính tình dữ dằn, không nói được đương trường phải trở mặt. Nhưng lục lao ra cùng phu nhân nhiều năm ân ái không phải giả, lập tức liền phát giác không thích hợp, Ngươi này lại là ở nơi nào bị bài tiếng động lớn, đảo tới tìm ta hết giận. Có nói cái gì hảo hảo nói ra, chúng ta phu thê có thương có lượng không tốt sao. Hắn lời này, thật sự là có tình có lý, thẳng đem lục thái thái đầy bụng tâm sự đều câu ra tới. Chỉ thấy nàng ninh trong tay bông tuyết lũa khăn ngồi xuống, thở dài nói, lương phụ, ta không phải ý định muốn tìm ngươi cãi nhau, thật sự là chúng ta á nghiếp, nhưng làm thế nào mới tốt. Lục lao ra thấy phu nhân một bên nói chuyện khi vành mắt đều đỏ, không khỏi ra tiếng an ủi nói, bắt cóc tống tiền chuyện này là ai cũng liêu không đến, ngươi yên tâm, ta đã đi tìm cảnh sát thính, tất yếu bọn họ cho ta cái công đạo. Ngươi dám. Lục thái thái quính lên, thiếu chút nữa đem hạch đảo chiếc ghế tử đều cấp lộng thiên, chỉ vào mũi hắn nói Hảo ngươi cái lục lương phụ, vì hai vạn đồng tiền ngươi liền nữ nhi thanh danh cũng không để ý ta nói cho ngươi, việc này nếu là trương dương đi ra ngoài, ta tuyệt không cùng ngươi làm hưu. Mới nói đến hảo hảo, như thế nào lại cấp đi lên? Lục lao ra thật sự không biết câu nào lời nói lại đem lão thê cấp đắc tội. Sớm biết rằng việc này liền không nên làm lão ra này đi làm, lục thái thái đoán hận mà một lần nữa ngồi vững chắc, đem khăn vùng, ngươi chính là đại sự khôn khéo, tiểu tiết hồ đồ. Ngươi không nghĩ... Nếu là người ngoài biết ta niết bị trói nửa ngày, còn không biết muốn nói ra nhiều ít khó nghe nói tới. nay sắp thật là hắn nghĩ đến không chu toàn, ngày thường bên ngoài uy phong bắt diện lục lao ra, chỉ phải ăn nói khép nép hướng thê tử bồi tội nói, là là là, ta sai rồi. Sáng mai liền liên lạc liều thính trưởng, làm cho bọn họ đem án tử triệt. Trong nhà cũng không cho lại đàm luận việc này, được chưa? nay còn kém không nhiều lắm. Lục thái thái khó khăn liễm đi vẻ mặt phẫn nộ, khỏe miệng rồi lại treo lên mây đen. Lục lao ra xem đến lao đại không đành lòng, diệu trinh, A Niếp lúc này xác thật là bị chút tội, nhưng Khương Tiên Sinh đã nói đều là bị thương ngoài da, dưỡng một dưỡng liền tốt, ngươi làm sao cần sầu thành như vậy. Muốn chỉ là ngoại thương thì tốt rồi. Lục thái thái nhịn không được ta hắn liếc mắt một cái, A Niếp hôm nay một ném, ta liền thẩm cẩn thận vũ. Nàng nói A Niếp ngủ chưa tỉnh lại khi liền có chút quái, ánh mắt thẳng ngơ ngác. Chờ nghe nói hôm nay cả nhà muốn phó tiệc tối xong việc, cũng không biết xúc động nào căn thần kinh. Liền như vậy chạy ra đi, nàng liền cản đều không kịp. Cái này kêu nói cái gì, lục lao gia nghe được quả thực không hiểu ra sao, thực tối làm sao vậy. Nàng nếu là không vui, đại có thể không đi, cái nào bức nàng không thành. Đúng là đạo lý này, lục thái thái là thực hiểu biết chính mình cái này nữ nhi, luôn luôn yêu nhất náo nhiệt, sớm hai cái tuần liền làm tốt bộ đồ mới, như thế nào sẽ lâm thời không vui đâu. Vừa rồi nàng cùng ta nói, làm ác mộng. Mơ thấy nàng ca ca ra ngoài ý muốn. Còn mơ thấy hai chúng ta cũng lục thái thái có chút nói không được nữa, nữ nhi kia lo sợ nghi hoặc đôi mắt nhỏ nhìn thật sự gọi người đau lòng, đảo giống thật là mất đi cổ cậy giống nhau. Lục lao ra đảo bừng tỉnh đại ngộ lên, nguyên lai là bóng đè đứa nhỏ này không trải qua sự, nhất thời hoảng sợ cũng là có. Chờ chậm rãi điều dưỡng lại đây, cũng liền không có việc gì. Đạo lý này lục thái thái tự nhiên là minh bạch, nhưng nàng liền sợ không phải bóng đè đơn giản như vậy. Lao ra kia hải tử cùng ta nói lên trong ngọng cho nàng ca ca làm tăng sự tình cảnh, thật là rõ ràng trước mắt. Nhưng ngươi nghĩ lại tưởng, đánh A nghiếp sinh hạ tới trong nhà liền chưa từng làm qua tăng y, Nàng lại liền linh môn muốn chát vài đạo, giấy thiếp muốn hóa mấy cân đều biết, như thế nào có thể kêu ta không nghi ngờ tâm. Đây chính là việc lạ. Lục lương phụ vô ý thức mà chuyển động trong tay xì gà, nếu không phải bọn họ huynh mội đi ra ngoài chơi khi từng gặp qua, hay là trong trường học. Suy nghĩ nửa ngày, chính hắn nói không được nữa. Người Trung Quốc đối với tăng sự thái độ trước nay là đã chỉnh trọng lại kia rẻ, minh di một nữ hài tử, tuyệt không sẽ làm nàng hồ sung vào. Tuy nói tử bất ngữ quái lực loạn thần, Lục Lương Phụ cũng thấy chuyện này rất có khả nghi, như vậy đi, chờ A Niếp chân tốt một chút, ngươi bồi nàng đi tranh bạch vân quan. Lục Thiên Sư cùng ta là bổn gia, vẫn luôn có chút lui tới. Làm hắn cấp A Niếp nhìn xem, coi như cầu cái tâm an cũng hảo. Lục Thái Thái tuy rằng là tin Phật, cũng tố nghe vị này Lục Thiên Sư đại danh. Một ngụm liền đáp ứng xuống dưới, vì thế sự tình cứ như vậy định rồi. chương sáu điểm khả nghi chợt khởi. Lục Minh Di là cái không chịu ngồi yên người, mới thay đổi hai lần dược liền bắt đầu mãn thế giới luận ngẻ. Này tòa mã tư nam lộ đại trạch chịu tải nàng quá nhiều tốt đẹp hồi ức. Vườn hoa trung đinh hương cùng hoa hồng, mẫu thân giải mạng ánh mặt trời tiểu hoa thính, ngay cả người gác cổng lão tôn đầu kia tổng hướng lên trên phiên xem thường, hiện giờ thoạt nhìn đều có vẻ như vậy thân thiết. Đám chìm ở thời cũ trung Lục Minh Di cả người đều tràn đầy hạnh phúc quan mang, xem ai đều thuẫn mắt, thấy ngày thường thế cùng nước lửa tam tỷ cũng có thể hiền lành mà chào hỏi một cái. Nàng xuất hiện thời cơ phi thường xảo, lúc ấy Lục Giai Nhân đang ở cùng chính mình thị nữ Lục Tiếu ở Hoa Viên Biên nói chuyện thiếm. Vị này tam tiểu thư ngày thường nhất không quen nhìn chính là chính mình đích muội, từ siêm y lì đến son phấn, mọi thứ muốn cùng Lục Minh Di tranh cái cao thấp. Vừa nghe nói nàng bị chói, còn bị thương chân. Tự nhiên muốn vui sướng khi người gặp họa một fan. Phần 4. Chính nói đến, chưa chừng khiến cho nàng lưu lại cái gì di chứng, từ đây thành cái người thọ. Gã không ra mới hảo Lục Minh Di khẽ không thanh mà liền xuất hiện, ở sau lưng vỗ nhẹ nàng một cái biên, cười hì hì nói, "Tam tỷ sớm à. Rõ ràng còn không có ăn cơm sáng, Lục Gia Nhân lại cảm thấy bị nghẹn họng, hơn nửa ngày mới nghẹn ra tới một câu, "Ngươi ngươi, ngươi muốn làm gì?" Không chỉ có là Lục Gia Nhân Liên Lục Tiếu cũng bày ra một bộ khẩn trương để phòng bộ dáng trong nhà trên dưới ai không biết tứ tiểu thư cùng tam tiểu thư nhất không đối bản. hiện giờ bị bắt vừa vặn chẳng những không trở mặt mắng chửi người còn vô sự hiến ân cần khẳng định có âm mưu nhìn này chủ tớ hai người đều cùng bị dấm cái đuôi miêu nhi dường như Minh Di quả thực muốn cười phá cái bụng nàng cùng cái này tam tỷ ân oán cũng là ngọn nguồn đã lâu không trách các nàng lúc kinh lúc giống Lục Gia Nhị tiểu thư cùng Tam tiểu thư đều là nhị di thái sở ra nhưng hai người lại là khác nhau như trời với đất. Lục nghi nhân bề ngoài bình thường, tính tình ôn thôn, ngày thường ở trong nhà liền cùng ẩn hình người giống nhau, bọn hạ nhân cho nàng nổi lên cái tôn gạo to hảo hảo tiểu thư. Mà lục giai nhân lại sinh đến rất có vài phần tư sắc, lại hái véo tiêm muốn cường. Nhị di thái một lòng trông cậy vào cái này, nữ nhi ngày sau có thể tìm hảo nhân ra, cũng mang khế chính mình vài phần, cho nên từ nhỏ phá lệ súng nàng. Lục minh di chỉ so nàng tiểu một tuổi lá danh xứng với thực thiên chi tiểu nữ đánh ký sự khởi liền có cái tỉ mỗi nơi trốn cùng chính mình đua đòi đương nhiên thực không vui vì thế hai người thù liền càng kết càng sâu hối ước vong tích lục minh di có chút kinh ngạc phát hiện chính mình thanh xuân quả thực chính là cùng lục giai nhân một bộ đấu tranh sử hiện giờ nàng là chết quá một hồi người lại có cái gì xem không khai cũng xem phai nhạt mà lục giai nhân lại vẫn nhìn chằm chằm những cái đó lông gà vỏ tỏi không bỏ nói đến cũng là đáng thương nghĩ đến đây Minh Di không cấm lộ ra vài phần thương sót ánh mắt, thẳng xem đến kia chủ tớ hai nổi da gà đều đi lên. Tam tỷ, trước kia chúng ta có chút hiểu lầm, đều là bởi vì tuổi còn nhỏ không hiểu chuyện. Lại nói như thế nào chúng ta đều là lục gia nữ nhi, về sau phải hảo hảo ở chung đi. Dứt lời, cũng không đợi nàng đáp lại, chắp tay sau lưng khập khiễng mà hướng nhà An Phương hướng đi rồi. Mưa phùn vẫn căm giận, nhưng tiểu thư đều không truy cứu, nàng một cái nha hoàn cũng không thể nói cái gì, chỉ có thể vội vàng đi đỡ nàng nhìn lục minh di kia nghiễm nhiên như thế ngoại cao nhân bóng dáng lục gia nhân hảo đã phát một thời gian nốc chẳng lẽ nàng thương không phải chân mà là đầu còn không phải sao lục tiếu ở một bên trong lòng xúc động địa điểm đầu lục gia có quy củ các phòng chủ tử đều ở một khối ăn cơm không thiết phòng bếp nhỏ nếu là tưởng bổ sung chút cái gì liền chính mình tiêu tiền làm phòng bếp đơn làm nhưng quy củ là quy củ đời trước lục minh di liền rất thiếu xuất hiện ở nhà an đại trên bàn cơm lục thái thái một mặt sủng nàng Nàng ấy vài giờ đi học liền vài giờ đi đi học. Nàng không thích lục gia nhân, không vui cùng nàng ngồi cùng bàn ăn cơm, cũng đều từ nàng. Bởi vậy đương lục minh di tiểu bước tiểu bước cỏ tiến nhà ăn khi, mọi người đều có chút khiếp sợ. Chẳng lẽ buổi sáng rời giường không lưu tâm, hôm nay thái dương lại là đánh phía tây ra tới. Lục thái thái một chút liền đứng lên, con của ta à. Đã sớm theo như ngươi nói, làm người cho ngươi đem cơm bắt được phòng, ngươi như thế nào lại xuống lầu. Vạn nhất lại bị va chạm nhưng như thế nào hảo. Không có việc gì, mẹ. Liên điểm này tiểu thương, nhiều hoạt động mới hảo đến mau. Lục Minh Di chẳng hề để ý mà cười, nhặt nhất hạ đầu vị trí ngồi. Nàng là ấu nữ, nguyên nên ngồi cái kia vị trí. Nhưng luận khởi đích thứ tới, cũng là có thể bẻ xả một phen. Khó được nàng như thế chủ động tự giác, đại gia không cấm lại sửng sốt sửng sốt. Lục Lão gia rất là vui mừng, tuy nói nữ nhi lần này ăn chút đau khổ nhưng bởi vậy hiểu chuyện không ít cũng coi như thu hoạch ngoài ý muốn lục thái thái lại là đau lòng vô cùng đứa nhỏ này xem ra là thật bị dọa đến tàn nhẫn liền hành sự đều thay đổi càng thêm kiên định sớm một chút đi bạch vân quan quyết tâm toàn gia trên dưới tuy rằng ý tưởng không đồng nhất nhưng đều cảm thấy lục minh di là xoay tính tuy cảm thấy kỳ quái cũng đều không lắm để ý chỉ có đi theo phía sau tiến vào lục gia nhân kiên quyết nhận định cái này lão tứ có âm mưu có hay không âm mưu tạm thời nhận định không được nhưng lục lao ra lại rất cao hứng. Hắn con cái không nhiều lắm, như vậy tụ tập dưới một mái nhà mà ngồi, liền nhịn không được tưởng nói thượng hai câu, nhớ rõ năm đó ta du học khi, hoàng đế còn ở tại tử cấm thành. Khi đó luôn muốn như thế nào vì triều đình, vì quốc gia làm một ít việc, quản gia đình xem đến bé nhỏ không đáng kể. Thời gian như bóng câu qua khe cửa, trong nháy mắt ta đã là qua tuổi nửa trăm người. Xem như làm một ít kinh tế sự nghiệp, cũng có chút hư danh. Ý tưởng lại đơn giản rất nhiều. Chỉ cần người một nhà bình an đoàn viên Chính là lớn nhất phúc khí Lục thái thái là bồi hắn tử kêu đoạn 5 tháng chịu đựng tới Nghe hắn nói như vậy cũng có chút thổn thức Lao gia êm đẹp mà như thế nào phát như vậy nghị luận Chỉ là thấy người trong nhà đầy đủ hết Có cảm mà phát thôi Lục lao gia loát loát dâu Chưa đã thèm nói Ta con cái chung ích khiêm đã thành ra lập nghiệp Ngày sau càng ứng thành thật kiên định làm việc Phải tránh nói như rồng leo Làm như mẹo mỡ Cùng thê tử cũng muốn lẫn nhau kính lẫn nhau lượng Như vậy mới là gia đình ổn định căn bản. Gia nhân, hợp lòng người cùng Minh Di là nữ tử, nếu ở phía trước thanh chỉ cần an phận đái gả là được. Nhưng hiện giờ tình thế bất đồng, coi trọng nam nữ bình đẳng. Ta cũng vọng các ngươi ngày sau có thể tiến tới, trở thành đối xã hội hữu dụng người, liền tính là đối với ta và các ngươi mâu thân một chút nho nhỏ báo đáp. Lục Lão gia thân là một nhà chi chủ, đều có nảy uy nghiêm. Chẳng sợ thái độ rất là hòa ái, cũng đủ làm đầy bàn người nơm nớp lo sợ đặc biệt là mấy cái con cái càng muốn cho thấy lập trường không cô phụ phụ thân kỳ vọng này một thao thao bất tuyệt không quan trọng đáng thương lục minh di mắt trông mong mà nhìn chằm chằm trên bàn kia đĩa phỉ thúy xíu mại trước sau ăn không đến trong miệng thật thật là trông mòn con mắt lục thái thái đau lòng nữ nhi không khỏi đoán trách mà nhìn trưởng phu liếc mắt một cái lão gia ý tứ tự nhiên là tốt khá vậy không nhìn xem trường hợp ngươi như vậy một phen diễn thuyết xuống dưới còn có để người ăn cơm thái thái nói đúng là ta nhất thời vong hình Lục Lương phụ bị như vậy vừa nhắc nhở, tức khắc tỉnh qua thần tới, vì thế đại gia tiếp tục dùng cơm không để cập tới. Lục gia nguyên quán ở Hoài Dương, đối với ăn phía trên từ trước đến nay là thực chú trọng, đơn đầu bếp liền thỉnh ba cái. Một cái chủ làm đồ ăn Trung Quốc, một cái chủ làm cơm Tây, còn có một cái chuyên môn từ Dương Châu mời đến sư phó, chuyên làm điểm tâm. Hắn sở trường phỉ thúy xíu mại, sô ma tô bánh cùng ngàn tầng du bánh, luôn luôn là Lục Minh Di yêu nhất. An tới rồi tưởng niệm đã lâu phỉ thúy xíu mại, Lục Minh Di đi đường phân ngoại có lực, chân đều không cảm thấy đau. Mới vừa đi đến cửa thang lầu, chợt nghe đến một cái giọng nữ nói, "Lục đại công tử lên trước mệnh lệnh ít ngày nữa liền xuống, dưới, như thế nào đảo một bộ mặt ủ mày hê bộ dáng? Chẳng lẽ là các ngươi trong khoa nháo làm ngươi làm ông chủ, thu không đủ chi?" La đại tẩu thanh âm, Lục Minh Di vội triều mưa phùn đưa mắt ra hiệu. Hai người phối hợp ăn ý, lập tức hướng tạp vật trong phòng chợ lóe, nghe khởi vách tường rất tới. Cách một cánh cửa nhìn không thấy người. Thanh âm đảo rất rõ ràng, chỉ nghe lục kích khiêm thấp giọng nói, "A Huyền, ngươi luôn là như vậy lấy ta tìm niềm vui. Nếu là ta thật sự thu không đủ chi, đã có thể đến ủy khuất ngươi theo ta một đạo gặp cảnh khôn cùng. Đều nói lấy chồng theo chồng, lấy chó theo chó, ta có cái gì biện pháp đâu. Nếu ngươi thật nghèo, lấy ta bằng cấp đi cho người ta làm gia sư vẫn là đúng quy cách, đến lúc đó liền đến lượt ta giữa ngươi. Này hai phu thế lại không phải tân hôn, lâm gia cửa còn muốn ve vãn đánh yêu một phen. Lục Minh di nhịn không được trợn trắng mắt, nhưng trong lòng lại là cao hứng. Đại ca đại tẩu cảm tình luôn luôn thực hảo, xông qua này đạo mệnh trung chú định khảm, này một đời nói vậy có thể bên nhau đến đầu bạc bãi. Một trận cười khẽ qua đi, Lê Huyển lại nói, đứng đắn là đứng đắn, vui đùa là vui đùa, ngươi hay nói xem, rốt cuộc là làm sao vậy. Nói không chừng ta còn có thể thế ngươi phân ưu đâu. Lúc này Lục ít khiêm lại là thật đánh thật mà thở dài, ngươi không biết, Dương Thứ Trưởng lần trước đại mời khách. Vì Minh Di sự cả nhà cũng chưa đi dự tiệc. Lần này mắt thấy ta muốn hái được mũ thượng phó tự, hắn phi bổ mời chúng ta ra một lần không thể. Dương Thứ Trưởng Lục Minh Di đôi mắt lộc cọc xoay vòng, còn không phải là vị kia nam kinh tới quan to, hắn cư nhiên không có việc gì. Lúc này đại ca bị nàng trên đường tiệt trở về, không đi tiếp xe. Cũng không biết hắn là không gặp được kia thích khách, vẫn là khác xui xẻo quỷ thế hắn làm tấm ổc. Nàng bên này chính kinh nghi bất định, lại nghe Lê Huyển Kinh thường nói. Mời khách nào có cho phép bổ thỉnh, huống hồ hắn vẫn là người thượng quan. Lấy ta xem, nói được dễ nghe là hạ ngươi thăng quan, kỳ thật là ngắm phụ thân trong túi về điểm này bạc mới là. Châu này cơm ăn xong tới, cũng không biết phải bị hắn hóa đi nhiều ít duyên. Tuy rằng biết hắn ý tứ, lại không hảo chống đẩy. Tổng lý đối ta là có ơn chi ngộ, hiện giờ quốc khố hư không, không bột đấu gột nên hồ. Thôi thôi lê huyền đối này đó nhất quán không nhật tâm, ngươi này đó nha môn công vụ ta là không tham dự ý kiến. Phụ thân nói tốt liền hảo. Kia vừa rồi ở trên bàn cơm, ngươi như thế nào không để cập tới? Ngươi không nghe thấy phụ thân nói kia phiên lời nói, bình an là phúc. Hắn lão nhân già trong lòng sáng như tuyết, rõ ràng không nghĩ quấn vào chính phủ nội phe phái phân tranh. Ngươi nói ta làm sao dám để? Lục ích khiêm nhịn không được lại thở dài. Thời gian không còn sớm, ngươi trước đi làm đi. Chờ trở, trở về chúng ta lại chậm rãi nghĩ biện pháp bãi. Hai người bước chân càng đi càng xa. Mưa phùn vội vàng đẩy đẩy phát ngốc chung lục minh gì, tứ tiểu thư, đại thiếu gia đã đi làm, chúng ta cũng trở về phòng đi thôi. Đẩy dưới, nàng lại là không chút sức mẻ, lại tế nhìn một cái, liền ánh mắt đều đăm đăm. Mưa phùn chỉ phải nửa đẩy nửa mà một đường đem nàng xả trở về, vừa đi vừa suy nghĩ, tiểu thư gần nhất thật sự là quái, thi thoảng liền phải phát một hồi lăng, này rốt cuộc là chuyện như thế nào nha, này hết thể là chuyện như thế nào đâu. Lục minh gì cũng suy nghĩ vấn đề này. Trọng sinh đối với Lục Minh Di là chàng chưa bao giờ nghĩ tới kỳ ngộ. Từ mở mắt ra về đến nhà, đến âm thầm chủ tính thuận lợi cứu đại ca, một lần nữa hưởng thụ thân tình này đó đều làm nàng đắm chìm ở thật sâu vui sướng chung, hoàn toàn không có dư lực suy nghĩ mặt khác sự. Nhưng nàng rốt cuộc không phải đời trước cái kia chỉ biết ăn nhậu chơi bởi kiểu tiểu thư, ở tầng dưới chốt lăn lê bò lết trừ bỏ rèn luyện thân thể của nàng, cũng giao cho nàng sinh tồn trí tuệ. Đại ca đại tẩu này phiên đối thoại gợi lên nàng không tính xa xôi một tia ký ức. Liên ở phúc tường lửa lớn kia một ngày, nàng từng thu được quá một phong không có ký tên tin. Lục Minh Di lúc ấy đối tiểu thợ dày nói dối, kia đương nhiên không phải nàng biểu ca đưa tới, đều lưu lạc đến khu lều trại, còn có cái gì thân thích lui tới. Kia tin thượng chỉ có một hàng tự, tin nghiệp ngân hàng một án, điểm đáng ngờ thật mạnh. Dục biết tình hình cụ thể và tỉ mỉ, ngày mai thỉnh quân một ngộ. Nay phong ngắn gọn tin từng làm Lục Minh Di ở trong nháy mắt đã xảy ra rất nhiều liên tưởng, viết thư người là ai, có cái gì mục đích. Lại là như thế nào tìm được nàng? Tin nghiệp ngân hàng là lục gia quan trọng nhất một chỗ sản nghiệp, cũng là lục lao gia suốt đời tâm huyết. Như vậy một nhà tại Thượng Hải số được với danh hào ngân hàng, chỉ vì liên lụy tới kiện tụng, không thượng hai tháng thế nhưng tuyên cáo phá sản. Xong việc nhớ tới, lục Minh Di cũng thường cảm thấy không thể tưởng tượng. Nhưng tưởng quy tưởng, cảnh đời đổi rời, nàng một không ai chứng nhị không vật chứng, liền hẳn là tìm người nào tính sổ, nàng cũng không biết. Đột nhiên toát ra này phong thư cũng không có làm nàng cảm thấy kinh hỉ, ngược lại nghi ngờ thật mạnh. lại sau đó, liền không có sau đó, phúc tường một hồi lửa lớn tiêu hủy sở hưu đồ vật. lục minh di bỗng nhiên khắp cả người phát lạnh, phảng phất âm thầm có con mắt vẫn luôn ở nhìn trộm. chương bảy trên biển mây trắng bạch vân quan toàn xương kỳ thật hẳn là trên biển bạch vân quan, cùng bắc bình kia tòa bạch vân quan làm khác nhau, bất quá vì tiện lợi đại gia vẫn là rất có an ý mà đem đằng trước hai chữ tình lượng. nay tòa từ thanh mã xây lên tới đạo quan. Trải qua vài thập niên phát triển, hiện giờ cũng coi như là hương khói cường thịnh, chút nào không thua cấp miếu thành hoàng. Nơi này rất quan trọng một nguyên nhân, chính là đương nhiệm quan chủ, lục thiếu viêm. Hắn là thế gia xuất thân, từ nhỏ tu hành. Trừ bỏ tinh niên đạo giáo kinh điển, y lý thuật cũng phi thường cao minh, thường xuyên cấp phụ cận cư dân tặng y thi thi dược. Bởi vậy rất được dân vọng, mọi người đều tôn xưng hắn một tiếng thiên sư. Nói lên vị này lục thiên sư cùng lục lao gia giao tình, là hơi có chút năm đầu Bạch Vân Quan có thể có hiện giờ quy mô, không rời đi Lục Thiên sư kinh doanh, cũng thiếu không được Lục Lão gia giúp đỡ. Bởi vậy, đương hắn nhận được Lục Lão gia tin, tuyển chuyển mà tỏ vẻ tiểu nữ khả năng bị một thứ gì đó cuốn lên, tưởng thỉnh hắn làm cái pháp, đuổi cái tà gì đó. Lục Thiên sư hành động là thực nhanh chóng, nương tiết hạ nguyên thủy quan dáng sinh liền cấp lục gia hạ trương thiệp, thỉnh chư vị nữ quyến tới tham gia cầu phúc pháp hội. Ở lục gia, nhị di thái có thể tính cái vô chủ nghĩa tín ngưỡng giả, quản cái gì đầy trời thần phật. Chỉ cần không ảnh hưởng nàng đánh bài là được Húng hồ ngày đó nàng vừa vận hẹn người xem diễn Lục nghi nhân cùng lục giai nhân cũng muốn tiếp khách Mai di nương nhưng thật ra muốn đi Cố tình tới nguyệt sự không có phương tiện Vì thế, cuối cùng phó ước cũng chỉ có lục thái thái Đại thiếu nãi nãi cùng lục minh di Kỳ thật lục minh di vốn cũng không muốn đi Nàng gần nhất mãn đầu vóc đều suy nghĩ một sự kiện Nếu kiếp trước đại ca không có chết nói Rốt cuộc sẽ phát sinh chút cái gì Lại là người nào sẽ tử giữa đến đích đâu Suy nghĩ nửa ngày, không kết quả. Không biện pháp, Minh Di là trong nhà em út, cha mẹ huynh trưởng đối với nàng lớn nhất chờ mong chính là hảo hảo đọc sách. chứ này bên ngoài, về ngân hàng hoặc là chính phủ sự là dễ dàng không chịu đối nàng giảng. Thật cũng không phải kỳ thị, chỉ là ở bọn họ xem ra, nàng cùng những việc này thiên nhiên là cách biệt. Để cho nhân khí nổi chính là, nay cục tạm thời vô giải. Nếu là lục Minh Di dám chạy tới cùng phụ huynh nói, lục gia ngày lành sắp đến cùng, phía trước liền có người tưởng ám sát đại ca. Ngân hàng thực mau sẽ bị người hám hại đóng cửa, cuối cùng rơi vào cửa nát nhà tan, các ngươi chạy nhanh đêm một chút đi. Kêu nhất định là nàng ngày lành tới trước đầu, trong nhà liền tính không đem nàng đường kẻ điên hạn chế hành động, cũng muốn đem nàng đường cái ngốc tử từ đây nghiêm mật trông giữ lên. Cân nhắc thật lâu sau, Lục Minh Di cuối cùng cho chính mình định ra 16 tự phương châm, trong ngoài giáp công, tận dụng mọi thứ, giới cần dùng gấp nhẫn, từ từ mưu tính. Đối nội, nàng đến mau chóng để cao chính mình lời nói quyền. Chỉ có nàng nói chuyện có trọng lượng khi, phụ huynh mới có thể coi trọng nàng ý kiến. Đối ngoại, nàng còn có một vạn đồng tiền tồn tại cửa chắn gió, phong tên cửa hiệu nhất am hiểu chính là tình báo mua bán, ngày sau tất có dùng được với địa phương. Lục thái thái cũng không biết nữ nhi chính đánh đến cái gì bản tính nhỏ, chạy này một chuyến chủ yếu chính là vì nàng, minh gì nếu là không đi kia chẳng phải là lẫn lộn đầu đôi. Canh giờ tới rồi liền tự mình tới nắm nàng lỗ thai, toàn ra liền chờ ngươi một cái, thật lớn cái giá ai ai ai Ta đây liền cùng ngài lão nhân ra đi còn không được sao. Bị ngạnh tốn thượng ô tô lục minh gì đơn độc ngồi ở đảo toàn thượng, chán đến chết mà đánh giá ngoài cửa sổ. Mẹ, ngươi luôn luôn là tín phẩm, khi nào cũng thấu khởi đạo ra náo nhiệt tới. ngươi đứa nhỏ này, như thế nào cái gì đều phải hỏi. Lục Thái Thái vừa thấy nàng cái này không dành thế sự bộ dáng liền có chút phạm sầu, cũng không biết lục thiên sư rốt cuộc linh hay không linh. Nếu là không được, chỉ sợ còn phải thỉnh long hoa chùa nhiều từ đại sư ra tay. Lại sợ nữ nhi không biết nặng nhẹ, cố ý cường điệu nói, Lục Thiên Sư là phụ thân ngươi bạn tốt, khó được nhân ra thành ý tương thỉnh, chúng ta tự nhiên muốn cổ động. Đợi lát nữa nhìn thấy người, ngươi nhưng đến phóng tôn kính chút, hắn là có đại đạo hành người. Lục Minh di mặt ngoài cười hì hì ứng, trong lòng lại ám suy một tiếng mới là lạ. Lục lao gia giúp đỡ bạch vân quan đã rất nhiều năm, nhưng trừ bỏ hắn lao nhân ra, những người khác chưa bao giờ đặt chân quá nửa bước. Liên tính lúc này thật là bán Lục Thiên Sư mặt mũi cũng nên toàn ra đi trước mới tính tôn kính. nhưng nhị di thái mang theo đầu mất hứng, lục thái thái cũng tùy tiện các nàng, tựa hồ bản thân liền chưa đem các nàng suy xét ở bên trong giường như, chẳng phải là khả nghi. không nói đến bên này hai mẹ con cấp có một phen tâm địa, mà đại thiếu nãi nãi lê tuyển rõ ràng là hiểu lầm cái gì, nhẹ giọng hỏi, mẹ, ta nghe nói lục thiên sư là vị hạnh lâm cao thủ, phù cận ba tánh nhiều đến hắn tế, còn có chút người ta nói hắn là từ hàng đạo nhân truyền thế, cũng không biết có phải hay không thật sự. Những lời này hỏi thật sự là vi diệu, Lục Minh Di nghĩ thầm, này từ hàng đạo nhân chính là Phật giáo trung quan thê âm Bồ Tát, trừ bỏ phổ độ chúng sinh, còn có hạng nhất trọng đại chức tư chính là đưa tử. Đại tổ cùng đại ca thành hôn cũng có 5-6 năm, nhưng vẫn không có hải tử, khó trách vội vàng lên. Lục Thái Thái cũng nghe minh bạch con dâu ý tứ, trong lòng lập tức hoạt động khai. Lục Thiên Sư Đạo Pháp như thế nào đại gia là không lớn rõ ràng, nhưng hắn y thuật cao minh lại là rõi như ban ngày. Nếu tới. Không ngại làm hắn cấp con dâu cùng nhau bắt mạch, xem ở lao ra trên mặt, hắn tổng sẽ không cự tuyệt đi. Người này vừa nói đảo nhắc nhở ta, gần nhất đúng là bệnh dịch nhiều phát thời điểm. Chờ pháp hội kết thúc, liền thình lục thiên sư thay chúng ta mấy cái đều nhìn xem, cũng coi như là phòng thai nạn lúc chưa xảy ra. Lục thái thái chủ ý nhất định, chính là đem tất cả mọi người xả tiến vào, cũng coi như cấp con dâu che lấp một vài. Lê uyển trong lòng rất là cảm kích, lập tức nửa rũ đầu xấu hổ ứng hạ. Kim Hương thấu thú nói. Lúc này ta chính là thơm lây, không riêng có thể thấy thiên sư, còn có thể chống dông tiết kiệm được một bút tiền thuốc men. Lần sau lại có như vậy chuyện tốt, thái thái, đại thiếu nãi nãi, tứ tiểu thư còn phải tiếp tục chiếu cố ta mới là. lúc thái thái ngày thường là đem kim hương đương phụ tá đắc lực, cũng không cảm thấy nàng làm cản, mà là đối với con dâu cười nói, ngươi xem này đứa bé lanh lợi nhiều có thể nói, dường như ta ngày thường bạc đãi nàng dường như. Tứ muội ngây thơ đáng yêu, kim hương thông minh lanh lợi. Đều là mẫu thân sẽ điều trị người duyên cớ. Lê Huyển cũng nhấp miệng cười nói. Trải qua kim hương này cắm xuống khoa pha trò, bên trong xe không khí tức khắc thân thiện lên, không bao lâu liền thấy được bạch vân quan mái cong. Nơi này ly nguyên lai thượng hải huyện cũ tưởng thành pha gần, nơi trốn lộ ra cổ kính bầu không khí, cùng tô giới khác nhau rất lớn, lục minh di nhìn rất có loại thân thiết cảm. Chính trực hạ nguyên ngày hội, xem cửa dòng người chen trúc xô đẩy, đều là tới kính hương thiện nam tín nữ. Lục Thiên Sư sáng sớm liền khiển tiểu đạo đồng ở cửa chờ đón, các nàng đoàn người đến lúc đó, tam quan điện giải ách Pháp hội vừa mới bắt đầu. Chỉ thấy một đạo trường thân xuyên hoàng bào, mang tử kim quan, tay cầm pháp khí ở tam quan đại đế trước hoặc bái hoặc vũ, trong miệng niệm tụng kinh văn. Trung quanh thuốc lá lượn lờ, la bàn từng trận, thật là khí phai bất phàm. Tiểu đạo đồng trước đó đến quá phân phó, ở một bên nhỏ rộng giải thích nói, tam quan chính là thiên quan, địa quan, thủy quan. Thủy quan đại đế lệ thuộc quá thu chính là từ phong trạch chi khí cùng thần hạo chi tinh kết thành, trưởng quản sông nước thủy đế vạn linh việc. Mỗi phùng 10 tháng 15, tức tới nhân gian, giáo giới tội phúc, làm người tiêu thai. Lục Thái Thái liên tục gật đầu, "A Niếp, A Huyền, mau theo ta cùng bái nhất bái. Cầu thủy quan đại đế phù hộ ta lục gia gia trạch bình an, con cháu thịnh vượng, vô bệnh vô thai." Nhìn phía trên uy nghiêm thần tượng, Lục Minh Di nguyên bản có chút nóng nảy tâm bỗng nhiên bình tĩnh xuống, dưới, nàng ở trong lòng mặc niệm nói, "Tam quan đại đế tại thượng, Tín nữ mưu muội mơ màng hồ đồ mà đã vượt qua nửa đời người. Nếu trời xanh ban ân, cho phép ta hai đời cơ hội, ta nhất định không cô phụ này phiên ý tốt, bảo vệ cho lục gia, bảo vệ cho người nhà của ta. Bái tế xong, kia tiểu đồng lại một đường đem các nữ quyến dẫn tới sau điện khách đường. Lê Huyền Mắt thấy kia một thật mạnh cửa điện đấu cùng thật là khí tượng bất phàm, hỏi lục thái thái nói, nghe nói mô thân tuổi trẻ khi ở Bắc Bình trụ quá một trận không biết tây cửa phụ ngoại kia tòa bạch vân quan So với nơi này như thế nào? Lục Thái Thái còn chưa kịp hồi đáp, chỉ nghe một cái sang sảng giọng nam nói, phu nhân từ bi, đó là trường Xuân chân nhân đệ tử sở kiến đạo quán, cự nay đã có 700 năm, bỉ chốt như thế nào dám so? Mọi người chạy nhanh chào hỏi, miệng sưng, lục thiên sư. Lục quan chủ so lục lao ra muốn tuổi trẻ một ít, năm nay mới vừa giới chi thiên mệnh chi năm. Một thân màu tím đạo bào, vãn gái đơn bùi tóc, tướng mạo rất là nho nhã. Không dám nhận không dám nhận tiêu một tiếng đạo trưởng là được. lục thái thái tự nhiên cũng muốn khách khí một phen. lâu nghe lục thiên sư thiện tâm nhân hậu, thường xuyên quên giúp nghèo khổ ba cánh, vô số người bởi vậy đến sống, thiên sư chi hảo hoàn toàn xứng đáng. bất quá là làm hết sức, huống hồ nơi này không thể thiếu các ngươi lục gia công đức. lục thiên sư cũng không kể công, lại đem này đỉnh tân bốc tặng trở về. cứ như vậy lẫn nhau hàn huyên một trận, phân khách và chủ ngồi xuống, lục thái thái chạy nhanh giới thiệu nói. Hôm nay ta cố ý mang theo con dâu cùng nữ nhi cùng lại đây bài kiến, cái kia xuyên bạch sắc câu phục chính là tiểu nữ. Nga. Lục Thiên Sư là biết chuyến này nguyên nhân chính, chăm chú nhìn hướng nữ hải kia nhìn lại, ánh mắt sắc bén thế nhưng không giống 50 tuổi người. Lục Minh Di chỉ cảm thấy này đạo sĩ có chút cổ quái, mẫu thân rõ ràng là hợp với đại tẩu một khối nói, như thế nào lại cứ theo dõi nàng đâu. Tuy nói nhất thời tưởng không rõ, nhưng khí thế là không thể nhượng, thản nhiên trừng mắt nhìn trở về hai người liền như vậy yên lặng nhìn nhau sau một lúc lâu cũng không thấy cái gì giấy vàng khói bay trong gió khắp huyết dị trạng lục thái thái gấp đến độ lòng bàn tay hắn đều sưng ra lê uyển tắc sinh ra một chút bất mãn liền tính thượng tuổi không cần tỵ hiểm nhưng nơi nào như vậy thẳng lăng lăng nhìn trầm trầm chưa xuất các tuổi trẻ nữ tử một mảnh khẩn trương không khí chung lục thiên sư bỗng nhiên cười ha ha lên lệnh ái thiên đình no đủ linh đài thanh minh mắt như nhật nguyệt huy huy sáng trong là cái có hậu phúc nguyên lai like là xem tướng a Đến nỗi làm đến như vậy khẩn trương sao Lục Minh Di một hơi không nhắc tới tới Suýt nữa đem chính mình cấp sẵn Phần 5 Lục Thái Thái tắc vừa mừng vừa sợ Ý tứ này chính là A Niếp không có việc gì Nhìn không được truy vừa nói Thiên sư nói nàng có hậu phúc kia trước mắt lại như thế nào Đứa nhỏ này mệnh cách cực hảo Tiền đồ là không cần hỏi Thiên sư cũng không đánh đố Trực tiếp hạ kết luận Tên nàng kêu Minh Di Chính là dịch kinh trung đệ tam sáu quẻ Thượng âm hỏa Có mặt trời lặn xuống đất. Quang Minh bị hao tổn chi ý nhưng thiên đạo hữu thưởng, Thái Dương rơi xuống chung có dâng lên ngày, đến lúc đó đó là một bước lên trời, Huy Hoàng không thể nhìn thẳng. Lời này Lục Thái Thái cũng không toàn hiểu, chỉ nghe nữ nhi ngày sau tiền đồ không thể hạn lượng vân vân, không khỏi rất là vui mừng. Nói đến kỳ quái, ở tới trên đường, nàng đối với cái này Lục Thiên Sư vẫn tồn bảy phần nghi ngờ. Nhưng chỉ nói chuyện với nhau vài câu sau liền thâm giác hắn là cái có thể tin đáng tin cậy người. Không khỏi muốn đem con dâu vấn đề cũng giao cho hắn cùng nhau giải quyết. Phụ nhân chi gian sự, chưa xuất các nữ hải là không nên nghe. Lục Thái Thái liền hướng nữ nhi chỗ lược nghiêng nghiêng đầu, cười nói: "Đa Tạ thiên sư, gần nhất bệnh dịch nhiều phát, có thể hay không lại lao động thiên sư cho chúng ta nương mấy cái bắt mạch?" Lục Thiên sư là cỡ nào cảm kích giải ý người, chỉ này thoáng nhìn liền biết Lục Thái Thái có chuyện muốn nói, liền nói ngay: "Đương nhiên có thể, bất quá tiểu thư liền không cần, người thiếu niên huyết khí tràn đầy, vừa thấy liền biết đến to cục." Nếu ngại khâu ngồi nhảm chán, ta nhưng làm tiểu đồng mang theo nàng khắp nơi tham quan một phen, ta ở chỗ này vì thái thái cùng thiếu nại nại hảo sinh bắt mạch. Liên ấn tiên sư ý tứ làm. Lục thái thái lộ ra vừa lòng biểu tình, cùng người thông minh nói chuyện nhất bất lo bất quá. Trường táng mệnh trung chú định. Nhiều mười mấy năm nhân sinh kinh nghiệm, lục minh di đối với mâu thân cùng đại tổ ở nháo cái gì mê hoặc trong lòng biết rõ ràng, thực thức thời mà đi theo tiểu đạo đồng đi rồi. Véo chỉ tính ra nàng tại Thượng Hải ở mau hai đời Lại là lần đầu tiên tới Bạch Vân Quan, hơi có chút lưu bà ngoại tiến đại quan viên ý vị. Kia tiểu đạo đồng tuy là người xuất gia, nhưng lòng yêu cái đẹp người người đều có. Đối với như vậy một cái xinh đẹp lại thời thượng tiểu thư, tự nhiên rất vui lòng cống hiến sức lực, mỗi khi hỏi gì đáp lấy. Hai người đối thoại như có thể sửa sang lại một phen, cũng có thể lấy cái thú vị tiêu đề, gọi là một trăm vị cái gì. Đạo gia trong truyền thuyết có rất nhiều thú vị chuyện xưa, có thể nói đã có phố phường pháo hoa khí, lại có xuất thế trí tuệ. Một đường đi một đường hỏi, Lục Minh Di đem lôi tổ điện, tàng kinh các, khâu tổ điện, cứu khổ điện chờ đi dạo cái biến. Đang muốn dẹp đường hồi phủ khi, Thình Linh phát hiện Tây Bắc Giác Thượng còn có một chỗ điện các ngói lưu ly đang ở dưới ánh mặt trời rực rỡ lấp lánh. Nàng bệnh cũ lại tái phát, như cũ hỏi trước nói, đó là địa phương nào? Nói đồng thành thật đáp, là cung phụng đấu mổ nguyên quân Ngọc Hoàng Các, kiến đã nhiều năm, đã nhiều ngày còn ở soát sơn. Ngươi nhìn, bảng hiệu còn không có treo lên đâu bởi vì còn chưa đối tin chúng mở ra, người chung quanh cực nhỏ. Lục Minh Di đến gần quan sát ký lưỡng, so với mặt khác đại địa tới, này toàng ngọc hoàng các kiến trúc có vẻ đặc biệt bất đồng. Cạnh cửa thượng khảm màu điêu, có ma cô hiến phò, bát tiên quá hải từ tử, đều là từ thần thoại trung diễn sinh mà đến chuyện xưa. xuyên thấu qua chưa khô xong cửa sổ vọng đi vào, trên tường bích họa dùng sắc lớn mật, sinh động như thật. Lục Minh Di lập tức đã bị hấp dẫn ở, có thể đi vào nhìn một cái sao? Hành á tiểu đạo đồng dị thường sảng khoái. Giữ cửa thượng khóa nhẹ nhàng một thọc liền hai bên trong trừ bỏ điêu khắc cùng cây đèn, cũng không có gì bên đồ vở, cẩn thận đừng đem quần áo cọ sơn. Thật cẩn thận mà vượt qua bao đồng thau ngạch cửa, Lục Minh Di chỉ cảm thấy chính mình tiến vào một thế giới khác. Trên tường, nóc nhà, xa nhà, nơi nơi đều là hoạn. Có 28 tinh tú, có tuần hải dạ xoa có trong động mặc tụng hoàng đình đạo nhân, cũng có đám mây bay lượn tiên Nga, thậm chí thế tục Trung Quốc Vương, địa chủ, tiểu thương, tiểu phu. Mấy thứ này trộn lẫn ở một khối, cũng không có vẻ đột ngột, ngược lại lộ ra khắc thường hài hòa mỹ cảm. Này vẽ tranh chính là vị đại gia. Lục Minh Di chính mình sẽ không vẽ tranh, nhưng dám định và thưởng thức lực vẫn phải có, nhịn không được khen. Đây là chúng ta trong quan một vị sư huynh làm, hắn tuổi tác lão đại, lại có chút điên khủng. Quan chủ lưu hắn tại đây nguyên không đồ cái gì, hắn ăn không uống không băn khoăn, bởi vậy nhàn hạ khi hỏa thượng hai bút. Nói đồng xem quen rồi, cũng không đương một chuyện. Ngươi nhìn thấy kia đấu Ngô Nguyên Quân phò tượng không? Đó là thập phương tin chúng quên tiền đồng đúc, bởi vì quá lớn kéo không tiến bảo. Chỉ phải đem thân thể bộ kiện tách ra nắn hảo, ở trong điện lại ghép nối thượng, toàn bộ thượng hải không còn có trọng dạng. Tiểu đạo đồng giữa mày toàn là có chung vinh dự, này đảo làm lục Minh Di nhớ tới một cọc chuyện xưa. Liên ở đại ca đưa tang sau không mấy ngày, báo thượng từng đăng cái tin tức, nói thượng hải mốm mà tân kiến đấu mô điện cháy, 10 năm vất vả đốt quách cho rồi. Nàng lúc ấy đầy ngập phẫn nộ. Chỉ cảm thấy ông trời đều là không có mắt, nên phách quang thiêu xong rồi mới hảo. Hiện giờ nghĩ đến, nên sẽ không chính là này chỗ đại điện đi. Bên ngoài ẩn ẩn có người ở kêu, Minh Đức. Minh Đức. Ta trước đi ra ngoài nhìn một cái. Ngươi tại nơi đây đừng đi a Tiểu đạo đồng nhìn xung quanh hai hạ, liền chạy đi ra ngoài. Nhìn nay giường cột chạm chỗ, Minh Di bỗng nhiên sinh ra vài phần đáng tiếc tới. Nhiều như vậy họa, nhiều người như vậy tâm huyết, liền như vậy thiêu xong rồi lục Minh Di lắc lắc đầu. Nàng đảo có nghĩ thầm giúp bạch vân quan một phen, nhưng gần nhất nàng không nhớ rõ chuẩn xác nhật tử, nói được không nhất định đối. Thứ hai liền tính nàng nói chuẩn, nhân gia cũng hơn phân nửa muốn bắt khắc thường ánh mắt tới xem ngươi. Nàng cung lục thiên sư lại không dính thân mang cố, không đáng như vậy mà nguy hiểm. Lục tiểu thư, các phu nhân chuẩn bị xuất phát làm, quan chủ thỉnh ngươi qua đi. Không quá một hồi, tiểu đạo đồng minh đức đi mà quay lại, gân cổ lên ở cửa hô. Nay tiểu lười quỷ, nhiều hai bước cũng không chịu chạy. Lục Minh Di cuối cùng nhìn lướt qua kia dị thường hoa mỹ khung đỉnh cùng bốn tường, lập tức liền tới. Không có người nhìn đến, liền ở bọn họ đi rồi, một cái đĩnh bạc thân ảnh từ đấu mối điện kia tòa thật lớn tượng đồng sau xoay ra tới, hẹp dài mắt phượng trung lóe nghiền ngẫm quan mang, lục tiểu thư, Lục Minh Di Bạch Vân quan hành trình đối với Lục Minh Di tới nói chỉ là trong sinh hoạt một cái nhạc đệm, đừng nói thiên sư nói nàng mệnh cách quý trọng, tiền đồ vô lượng. Liên tính ngày sau có thể làm hoàng hậu. Đối nàng mà nói lúc này quan trọng nhất vẫn là người nhà. Nay không, ngày hôm sau bữa sáng trên bàn cơm, Lục Minh Di không nhìn thấy phụ thân, liền nhịn không được hỏi, ba ba hôm nay như thế nào không ở? Là ngân hàng tìm hắn sao? Từ khi đã nhận ra cái kia ẩn nút đang âm thầm đối thủ, Lục Minh Di đối với trong nhà dị thường biến động liền phá lệ mẫn cảm. Phải biết rằng Lục Lão gia làm việc và nghỉ ngơi chính là 10 năm bất biến, đột nhiên sửa đổi tất nhiên là ra cái gì vấn đề? Lục Thái Thái Đảo không tưởng như vậy thâm không để bụng mà trả lời phụ thân ngươi tự nhiên có chính sự muốn nhọc lòng ngươi ít con nít con nuôi quản như vậy nhiều làm cái gì lại là câu này đối với lục minh di cái này tâm lý tuổi tác đã ba mươi mấy người tới nói mỗi lần bị người nhà trở thành hài tử thật là loại đã ngọt ngào lại thống khổ thể nghiệm nhưng thật ra lục kích khiêm một câu giải khai nàng nghi hoặc mẹ bạch vân quan lần này chịu tổn thất không nhỏ phụ thân một người chỉ sợ lo liệu không hết quá nhiều việc không bằng ta tan tầm sau cũng đi giúp đỡ lược suy xét một chút Lục Thái Thái cảm thấy có lý. Không nói đến ngày hôm qua mới vừa bị nhân gia ân huệ, mười mấy năm giao tình cũng không phải nói ném là có thể bỏ qua, liền nói, cũng hảo, phụ thân ngươi là cao tuổi người, rất nhiều sự phải nên làm nhi tử đại lao. Nghe được Bạch Vân quan ba chữ, Lục Minh Di trong lòng chính là lột bột một chút. Chẳng lẽ thật là mệnh trung chú định, kia tòa chưa hoàn công ngọc hoàng cắt như kiếp trước như vậy? Cháy! Nhị tiểu thư Lục Nghi nhân liền ngồi ở bên người nàng, thấy tiểu muội ngơ ngác, vội vàng giải thích nói. Minh Di ngươi còn không có xem qua hôm nay báo chí đi. Nguyên lai like đêm qua bạch Vân quan bị thiên lôi đánh trúng, phòng cháy cục liền điều ba điều rồng nước mới cuối cùng đem hỏa thế cấp khống chế được. Không chỉ có đạo quan tổn thất thẳng trọng, quanh thân nhà dân cũng có không ít tao ương. Phụ thân nghe được tin tức, sáng sớm liền tiến đến. Em đẹp, như thế nào sẽ như vậy nghiêm trọng? Tuy rằng đã có chuẩn bị tâm lý, Lục Minh Di vẫn không khỏi chấn động, nàng không nhớ rõ đời trước có nói đến lan đến chung quanh cư dân A. Lúc ít khiêm nhìn thấy lại đây báo tin tiểu đạo đồng, biết được càng kỹ càng tỉ mỉ chút, nghe nói bị xét đánh trung chính là ngạo Hoàng Các, kia tòa điện các lục tục tu mấy năm, vẫn luôn không tu xong, cho nên cũng liền không trang cột tu lôi. Đêm qua Phong lại đại, Phong xin tí lửa thế, nhưng không phải một phát không thể vãn hồi. Quả nhiên, Minh Di âm thầm thở dài, kia tòa xa hoa lộng lấy điện phủ còn vẫn là dọc theo vận mệnh quỹ đạo về phía trước đi vòng quanh, chưa kịp làm thế nhân thưởng thức đến nó chân dung, như vậy đốt quách cho rồi. Thật là tạo nghiệt. Lục thái thái nhịn không được niệm thanh Phật, lại phân phó nhi tử, hiện giờ một ngày lãnh tựa một ngày, không có phòng ở trụ là không được. Ta đợi lát nữa cho ngươi khai trương chi phiếu, ngươi thuận tiện cầm đi cấp lục thiên sư, cấp những cái đó trôi dạt khắp nơi người trước đáp cái túp lều mua hai giường chăn đông, đừng lại xảy ra chuyện gì. Những người khác đúng là sao cũng được, Mai Di Nương đã trước định hót thượng, thái thái từ bi, những người đó nhưng xem như gặp gỡ bồ tắt sống. Luôn luôn cùng nàng chống đối nhị Di Thái. Không cam lòng yếu thế nói, cũng không phải là, chúng ta đại thiếu gia cũng là hiếu thuận, hiểu được thế phụ phân ưu Này hai người âm thầm phân cao thấp, chính cho lục minh di một cái cơ hội. Nàng lập tức hướng lục thái thái làm nũng nói, ta cũng hiếu thuận A. Mẹ, bằng không ta đi theo ca ca một khối đi bạch vân quan đi. Ngươi, ngươi không thêm phiền liền không tội. Lục thái thái cách không điểm điểm nàng đầu, chân mới hảo mấy ngày, liền nghĩ nơi nơi đi chơi. Ta mới không phải chơi đâu, chỉ cho phép ba ba cùng ca ca đi giúp người. Liền không được ta có cái này tâm Hiên ngang lắm liệt hạ Lục minh di tự nhiên cũng có chính mình tính toán Muốn không bị trở thành tiểu hải tử Phải trước triển lãm chính mình năng lực Nàng trung học tốt nghiệp sau liền vẫn luôn nhàn ở trong nhà Có thể có cái gì làm Giống như vậy cứu tế cứu nạn thời khắc đúng là cái biểu hiện cơ hội tốt Lục thái thái đối nữ nhi tâm tư không nói thấy rõ Cũng có thể tính cái bảy tám phần Người có tâm tự nhiên thực hảo Cũng không ngừng tại đây một cọc sự phía trên Nếu là nhàn dối nhằm chán Không ngại trước tới cấp ta hiệu hiệu lực. Mẹ có thể có chuyện gì muốn ta làm. Lục Minh Di rất có vài phần kỳ quái hỏi. Không phải nàng tự hạ mình, trong nhà nữ quyến đông đảo. Mẫu thân phải dùng người, đầu một cái có đại tẩu. Mai Di Nương cũng là cái biết xử sự, sự, càng có kim hương như vậy trung thành và tận tâm nha đầu. Khi nào đến phiên chính mình đúng tay. gương càng già càng cay, chỉ nghe lục thái thái không nhanh không chậm nói, như thế nào không có. Ngươi Tam tỷ phu hôm nay muốn tới thương lượng quá xính lễ sự. Ngươi phải hảo hảo đãi ở trong nhà giúp ta đằng đơn tử đi. Những lời này dẫn phát hiệu quả là cực kỳ kinh người, nguyên bản vẫn luôn loa ở trên chỗ ngồi buồn bã hiểu sịu lục giai nhân, hoa mà một tiếng liền đem trong miệng cháo cấp phun ra. Nhị Di thái đau lòng nữ nhi, cuống quýt vòng qua cái bàn đi đỡ nàng, liên thanh hỏi, làm sao vậy? Chính là nghẹn. Thúy Nga còn không chạy nhanh lấy nước gấp tới. Chỉ đáng thương nàng một mảnh ái nữ chi tâm lại không cái hảo báo, lục giai nhân tựa như dính thứ đồ dơ gì, một phen liền ném ra mẹ đẻ tay. Trừng mắt hướng trên bàn quét một vòng, hoán hận mà rậm chân nói, các ngươi từng cái mà đều tưởng bức từ ta, còn giả mù sa mưa hỏi thứ gì. Dứt lời, bụng mặt liền chạy, này hệ liệt hành động đúng như nước chảy mây trôi. Xem đến lục minh di xem thế là đủ rồi, những người khác càng là đột nhiên không kịp phòng ngựa. Vũ giả nhó nguyên bản bưng trà bưng trà, sở trường khăn sở trường khăn, nhất thời cũng đều đứng ở tại chỗ hai mặt nhìn nhau. Không quý củ, nàng đây là cho ai sắc mặt xem đâu. Lục Thái Thái đầu tiên là sửng sốt, ngay sau đó đem chiếc đũa nặng nề mà gác ở trên bàn. Lê Uyển là trưởng tẩu, loại này thời điểm là cần thiết nguồn đứng ra. Nàng một bên ý bảo Trượng Phu trước ly tịch, một bên khuyên giải an ủi bà mâu nói, mẹ, ngài đừng núp ních giỡn. Tiểu nữ Hải tới rồi suốt các thời điểm, tổng hội liên tiếp nhà mẹ đẻ, xử một ít tính tình là khó tránh khỏi. Đại ta quay đầu lại hảo hảo khuyên đủ nàng, liền không có việc gì. Đúng vậy đúng vậy, tam tiểu thư tuổi trẻ không hiểu chuyện. Thái thái nhưng ngàn vạn đừng tức giận hỏng rồi chính mình thân mình. Mai Di nương cũng đi theo một khối hất đệm. Mắt thấy cục diện liền phải một lần nữa được đến khống chế, tương tại chỗ sau một lúc lâu nhị di thái động. Nàng này vừa động, thẳng tắp liền quỳ gối trên mặt đất. Đầu gối khái trên sàn nhà kia thanh châm đục, làm Lục Minh Di nghe thấy đều thế nàng cảm giác đau đến hoảng. Chỉ thấy nàng dị thường nhanh nhẹn mà tại chỗ khái cái đầu, cao giọng hô, "Cầu thái thái khai ân độ." Chương chín cô ra mở học. Lục Minh Di nghĩ thầm, Này nhị di thái cùng lục giai nhân cũng thật không hổ là thân mẫu nữ, hành động lực đều là giống nhau siêu quần. Vạn nhất ngày nào đó sinh kế phát sinh khó khăn, còn có thể đi học xuyên kịch biến sắc mặt, chính nhưng mở ra thân thủ. Phóng nhãn nhìn lại, bọn hạ nhân e sợ cho gây hỏa thượng thân, từng cái đều mặc không lên tiếng mà cúi đầu. Mai di nương không dự đoán được có như vậy cho hay, xem đến là cao hứng phấn chấn. Lê huyển sắc mặt tắc có chút xanh mét, nàng đều ra mặt hòa giải. Nhị Di Thái này không phải trước mặt mọi người làm nàng xuống đài không được sao. Lục nghi nhân ngay từ đầu là bị dọa, lúc này rốt cuộc phản ứng lại đây, chân tay luống cuống mà đi đỡ mẹ đẻ, ngài làm gì vậy? Mau đứng lên A. Nhị Di Thái không chút sức mẹ, chỉ là lại khái cái đầu, cầu thái thái khai ân, tam tiểu thư cái kia vị hôn phu thật là không phải lương sướng. cầu thái thái cùng lao ra nói nói, đem hôn ước giải trừ đi. Kiếp trước nhưng không náo quá nảy ra A. Lục Minh Di ở trong lòng ngạc nhiên nói. Nhị Di Thái không thích cái này con rể, mọi người đều biết. Nhưng đời trước vẫn luôn cọ sát đến lục giai nhân giả qua đi, Nhị Di Thái cũng không trước mặt mọi người tỏ vẻ quá muốn giải trừ hôn ước. đương nhiên, cũng có thể là nàng tỏ vẻ, chính mình không biết. Mặc kệ nói như thế nào, Nhị Di Thái này kinh thiên một quỳ, nào đến đại gia trên mặt đều thật không đẹp, lục Thái Thái vưu gì, nhưng cuối cùng không đương trường phát tác, mà là trước phân phó con giàu. Á Huyền, đem ngươi nhị muội, tứ muội dẫn đi. Còn có Tam Thái Thái. Không phải nói muốn bồi ta niệm kinh, đi trước đổi kiện quần áo đi. Là Lê Uyển cùng Mai Di Nương cũng không dám nói nhiều, lập tức mang theo hai cái tiểu nhân cùng nhau ra nhà ăn môn. Thiếu xem chàng xuất sắc cho hay, Mai Di Nương hứng thú thẻ nhạn, xoắn eo nhỏ về trước phòng đi. Ma lục nghi nhân có chút co quắp mà nhìn Lê Uyển, đại tẩu, ta muốn đi nhìn một cái ta ngội. Lê Uyển mặc thở dài, này thật đúng là rồng sinh chính con, mỗi người bất đồng. Một cái cha mẹ dưỡng xuống dưới, đã có lục nghi nhân như vậy chất phác cũng có lục giai nhân kia chờ xảo quyệt. Đi thôi, hảo sinh khuyên đủ nàng, hôn nhân đại sự từ xưa là cha mẹ làm chủ, cái gì luôn được đến cô nương chính mình sen mồm. Ngươi là nàng tỷ tỷ ngươi nói có lẽ nàng có thể nghe được đi vào. Đuổi rồi lục nghi nhân, còn thừa một cái lục minh di. Cái này ruột thịt cô em chồng cũng không phải là dễ đối phó, lê uyển thận trọng mà đánh giá nàng kia phó vô tội bộ dáng, hỏi, ngươi vật nhỏ này, lại đánh cái gì ý đồ xấu đâu. Nói gì vậy? Minh Di nháy một đôi vầy vầy mắt to, đại tẩu, ngươi như thế nào có thể tùy tiện đoan huống ta đâu. Dám nói ngươi không nghĩ nghe lén. Lê huyển không khách khí mà nhướng mày, điểm điểm nàng cái mũi nhỏ. Ngươi cùng ta muội muội từ trước đến nay không đúng, gặp được như vậy tin tức còn không nhào lên đi. Bị xuyên qua ý đồ, lục Minh Di cũng không chút nào trộn dạng, kia tẩu tử là tính toán làm ta một người đi, vẫn là bồi ta một khối nhà. Nàng kia trương phẫn nộn khuôn mặt nhỏ. Liên tính làm ra tiểu nhân đắc trí biểu tình tới cũng quái làm cho người ta thích Lê uyển vừa tức giận vừa buồn cười Dứt khoát phủi tay chạy lấy người Tuổi còn trẻ tiểu cô nương Tổng nhớ thương nghe vách tường chân Giống bộ răng gì Ta là quản không được ngươi Ngày khác làm ca ca người quản Được biến tướng dây thông hành Lục minh di chạy nhanh nhanh như chớp mà từ phòng bếp chạy tới bị cơm thất Đó là nhà ăn bên một cái tiểu gian Có phiến nạm pha lê cách môn Nhất thích hợp nghe lén nhìn lén Lục thái thái đã đem người hầu cũng đều khiển đi ra ngoài, chỉ để lại nhị di thái một cái. Nhị di thái đảo cũng tử tâm nhãn, kiên trì quỳ trên mặt đất. Nay đại lanh thiên cho dù có sàn nhà, cũng không như vậy dễ chịu. Tính mai, người trước lên lục thái thái ngồi ngay ngắn tại vị tử thượng, chậm lại thanh âm nói. Lục minh di mai suy nghĩ nửa ngày, mới phản ứng lại đây này hẳn là nhị di thái khuê danh. Thái thái, ngài hôm nay không đáp ứng ta, ta thả rằng quỳ chết ở chỗ này. Ước chừng là bị nữ nhi kích thích. Nhị Di Thái Thái độ dị thường kiên quyết. Nhà ăn là công cộng khu vực, Lục Thái Thái cho dù có tâm làm nàng ăn chút giáo hấn, cũng muốn đề phòng hạ nhân chê cười, ta đảo muốn làm người tốt, thành toàn các ngươi mẹ con. Chỉ là việc hôn nhân này là Lão Gia tự mình định ra, ngươi hiện giờ nói giải liền giải, đem Lão Gia đặt chỗ nào. Vừa nhắc ra Lục Lão Gia, Nhị Di Thái tức khắc héo. Nàng phải có bản lĩnh làm Lão Gia làm chủ, cũng không đến mức như vậy thấp hèn mà quỳ người. Như vậy tưởng tượng chỉ cảm thấy bi từ giữa tới không cấm lên tiếng khóc lớn lên, biên khóc biên đấm ngực đều, ta mệnh như thế nào như vậy khổ a. Năm đó nhị tiểu thư hôn sự chính là lao thái thái một tay an bài, ta không dám nói một cái không tự. Kết quả làm hại hợp lòng người thành quá chồng trước khi cưới, đến bây giờ hơn 20 tuổi cũng chưa cái tin tức nhà. Nàng đảo còn rất có lý, lục minh di nhịn không được điểm môi. Nay quọc bản án cũ nàng cũng nghe nói qua, bất quá phiên bản nhưng không lớn giống nhau. Năm đó mâu thân sinh đại ca sau, đã nhiều năm cũng chưa động tĩnh. Lục Lão phu nhân một lòng tưởng lại muốn cái tôn tử, liền kiên quyết đem bên người hầu hạ tỷ nữ khai mặt đưa cho phụ thân. Nhưng ai biết 10 tháng hoài thai, rơi xuống đất lại là cái nữ nhi. Nhị di thái e sợ cho mất đi trong nhà địa vị, liền đưa ra hoa hoa thân chủ ý, muốn đem nữ nhi đính hôn cấp lục Lão phu nhân nhà mẹ để chất tôn. Phụ thân nguyên bản là cực lực phản đối, một là hài tử quá coi thường không ra bản tính, nhị là kia vương thiếu gia sinh hạ tới liền thể nhượng, vẫn luôn liền không đoạn quá dược nơi Hà Lục Lão Phu nhân bất công nhà mẹ đẻ, một ý muốn thúc đẩy việc này, phụ thân thật sự không lay chuyển được nàng cũng chỉ hảo ứng thừa xuống dưới. Kết quả đâu, kia Vương thiếu gia khó khăn thành người, lại là lại đánh cuộc lại phiêu, ngũ độc đều toàn. Cái này cũng chưa tính, muốn thành thân còn đi uống hoa tiểu, cùng người đoạt phấn đầu bị đánh chết, làm ước chừng một cái tuần xã hội tin tức. Nhị Di Thái khóc lóc kể lể còn tại tiếp tục, hợp lòng người sự đã là như thế, trách chỉ trách nàng mệnh không tốt. Ta cân nhắc gia nhân tổng nên có cái hảo quy tục đi. Nhưng ai biết lão gia lại cho nàng định rồi như vậy một môn thân, nghèo đến trong nhà liền tam gánh đồng đều không có. Nghĩ đến nàng về sau nhật tử, quả thực chính là cầm dao tử xẻo ta tâm a. Đừng khóc, Tịch Mai. Lục Thái Thái nhịn không được thở dài, đều là làm nương, ta cũng không phải không rõ suy nghĩ của ngươi. Từ nhỏ tiểu dưỡng nữ nhi, ai vui làm nàng gả cái hàn sĩ, đi qua khốn cùng thất vọng nhật tử đâu. Nhưng lão gia quyết định, liền tính là ta cũng không dám làm trái. Nhị di thái nghe lục thái thái khẩu phong có chút bung lỏng, chạy nhanh không ngừng cố gắng, thái thái, này trang minh đống thật không thể gả nha. Ta đều hỏi thăm qua, hắn nguyên bản êm đẹp mà ở đại học làm giáo thụ, một hai phải xen vào việc người khác đi cử báo quan trên nhận hối lộ. Không chỉ có ném công tác, hiện giờ ở vòng trung cũng không đứng được chân, chỉ có thể ở tiểu học làm giáo viên. Hắn một không phòng nhị không địa, thiên cũng sẽ không làm người. Gia nhân muốn thật cùng hắn thành thân, nhưng như thế nào sống qua nha? Lục Minh Di không khỏi thầm kêu một tiếng không tốt, mẫu thân là cái mềm lòng, nhị Di Thái như vậy buông mặt mùi đau khổ muốn nhở, không nói được muốn nhiều quản một hồi nhàn sự. Quả nhiên, chỉ nghe Lục Thái Thái nói, cũng thế, trên đời đều là cha mẹ, đáng thương ngươi một mảnh từng quyền ái nữ tâm tư. Chờ Lão gia trở về, ta liền lại khuyên hắn một khuyên. Nhưng có được hay không, ta cũng không biết, ngươi thả trở về chờ tin tức đi. Đa tạ Thái Thái nhị Di Thái kích động mà mặt đều bất chấp sát, vội vàng hành một cái đại lễ. Việc này nếu thành, tịch mai nguyện ý làm ngưu làm mã, báo đáp thái thái đại ân. Khó khăn đem người cấp đổi rồi, lục thái thái thở phào một hơi rất nhiều lại nghiêng mặt tới, sở trường khấu hai hạ cái bản, nhưng nghe đủ. Còn không cho ta lăn ra đây. Lục Minh Di vừa nghe mẫu thân đại nhân lên tiếng, chỉ có thể ngoan ngoãn làm theo, chỉ là còn không cam lòng. Mẹ, ngươi như thế nào biết ta tránh ở kia a? Ngươi nha! Lục thái thái sở trường điểm nữ nhi đầu nhỏ, thật là hận sắt không thành thép, còn dùng đoán sao. Ngươi ngày thường liền cùng tam nha đầu không đối phó, lúc này còn không vội vàng xem nàng chê cười. Này lý do thoái thác cùng đại tẩu là giống nhau như lúc, làm cho Minh Di quả muốn thở dài một tiếng, các ngươi đối ta hiểu lầm thật sự quá sâu. Nàng chỉ là muốn biết, đời này lục giai nhân còn có thể hay không thuận lợi gả cho Trang Minh đống mà thôi, điểm này lòng hiếu kỳ đến nỗi bị các ngươi bẻ cong thành như vậy sao. Thấy nữ nhi túi đầu đáng thương hề hề bộ dáng, lầm to, lục thái thái lại không đành lòng chạy nhanh đem nàng kéo đến bên người ngồi xuống, à nghiếp, việc này ngươi đừng động. Người ba cũng là hoa mắt thù thai, êm đẹp mà phi cấp tam nha đầu chọn cái nhà nho nghèo. Nếu không biết, còn tưởng rằng ta khắc khe thứ nữ đâu. Nghe khẩu khí này, tựa hồ mẫu thân cũng không lớn vừa lòng trang minh đống, minh di thử nói, mẹ, ngươi thật muốn cùng ba ba đi nói tử hôn sự nha. Bằng không làm sao bây giờ, hôm nay là quỳ xuống, không nói được ngày mai liền phải đi nhảy lầu, chẳng phải là kết thân không thành phản kết thù? Lục Thái Thái hiện giờ là ướp tay dính làm một mì, bỏ cũng không thoát, ai kêu nàng là đường già chủ mẫu đâu. Đối với giải trừ hôn nước, Minh Di Thái độ thực không lạc quan. Không riêng gì tham chiếu kiếp trước kết quả, cũng là căn cứ vào đối lục lao gia hiểu biết. Ta tưởng, ba ba là sẽ không đồng ý nghe Nhị Di Nương cách nói, tam tỷ phu là không chịu cùng quan trên thông đồng làm bậy mới ném công tác. Như vậy khí tiết, ba là nhất thưởng thức. Không chỉ có sẽ không từ hôn, nói không chừng còn muốn lại cấp tam tỷ thêm chút của hồi môn tới chợ cấp bọn họ sinh hoạt. Lục Minh Di nguyên ý là không nghĩ làm Lục Thái Thái đi chạm vào cái này cái đinh, nhưng ai biết Lục Thái Thái hiểu lầm, chỉ cho là nữ nhi bởi vì tam tỷ của hồi môn phong phú mà ghen, lập tức ga Nùi nói, A Nhiếp, ngươi cùng tam nha đầu không giống nhau, ngươi chính là lục gia đứng đắn đích nữ. Chứ bỏ ngươi ba ba kia phân, mẹ nó của hồi môn cũng cho ngươi để lại hơn phân nửa. Đến lúc đó đều cho ngươi bồi đến mạc gia đi, tất nhiên làm ngươi vẹ vang. Phần gia. Bất kỳ nhiên mà nghe được cái này từ nhi Làm lục minh di cơ hồ không chế Không được mà đánh cái dùng mình Liên này hai chữ Tái quá mười cái tiếng sấm ở bên thai khai hỏa Thẳng đem nàng tạc đến thất điên bắt đảo Mắt đầy sao sẹn Trọng sinh một hồi Nàng như thế nào sẽ đã quên như vậy cá nhân đâu Mặc gia trinh Nàng hiện tại vị hôn phu Đời trước trợ phu Cái kia thân thủ đem nàng đưa vào địa ngục gián đầu Lục minh di nghiến răng nghiến lợi mà nghĩ Trưng mười kiếp trước quan gia. Nếu kêu lục Minh Di cử ra kiếp trước nhất thống hận ba người, mặc ra trinh xác định vững chắc là trên bảng có tên, hơn nữa cầm cờ đi trước. Trên đời này có đòi tiền, có muốn người, có đồ quyền, có đồ danh, Thiên hắn đánh chính là tài sắc kiêm thu, danh lợi kiêm đến bản tính như ý, thật sự là vô sỉ tri vưu. Nghiêm túc tính lên, Minh Di cùng cái này bại hoại duyên phận còn muốn ngược dòng đến cha mẹ kia đồng lứa. Phụ thân hắn nhưng thật ra cái thực chịu người tôn kính thương nhân, tay không sáng lập ra cùng bệnh hóa. Làm người chính trực lại thích làm việc thiện, cùng lục lao gia là thực tốt bằng hữu. Sau lại vị này mạc đại tiên sinh tuổi xuân chết sớm, lưu lại cô nhi quả phụ, lục lao gia tự nhiên càng muốn quan tâm vài phần. Cấp gia cùng lợi tức giống nhau ấn tối ưu hệ tính toán, cho vay đến kỳ cũng hoàn toàn không thúc dụng. Một bên nhớ sinh thời tình nghĩa, vừa nghĩ ôm đùi, hai nhà ý tưởng tuy bất đồng, nhưng hành động thượng lại là không như mà hợp, bởi vậy đi lại đến phát triển trái ngược mạc tiên sinh trên đời khi càng thêm chặt chẽ. Mặc ra trinh người này tuy rằng bất ham, nhưng cũng không phải không đúng tí nào. Ít nhất có một bộ hảo tối ra, lại sẽ trang dạng, người ngoài thấy luôn cho rằng là cái hướng trên đường lớn đi thanh niên. Lục lão gia cùng Lục Thái thái cũng bị hắn chẳng hay biết gì, coi hắn vì con cháu. Khi đó Lục Thái thái luôn muốn Thế nữ Nhi tìm cái môn đăng hộ đối nhân gia, đem Thượng Hải danh môn lửa cái biến. Không phải ngại nhân gia hoàn cảnh phức tạp, chính là hai tử không đủ tranh đua. Không biết sao, họ Mặc cũng biết được việc này liền cũng không có việc gì liền tới trong nhà sung xoe. Hán tuổi trẻ dí dỏm lại có thể nói, lục thái thái vui mừng rất nhiều không khỏi nghiêm túc suy xét khởi cái này thế chất tới. Tường nhà này cùng bách hóa tuy có suy sụp su thế, vẫn xưng được với giàu có nhân gia, mặc ra dân cư lại đơn giản, mấy phen suy xét sau cuối cùng thế ấu nữ định ra hôn sự này. Cái này con rể quả nhiên không có cô phụ nhạc mẫu kỳ vọng, lục gia suy tàn khi mặt khác thân thích đều tránh chi e sợ cho không nội, chỉ có hắn dẫn theo lễ vật tới cửa Yêu cầu ở cha vợ trăm ngày tế nội thành hôn Lục Minh Di cũng không biết chính mình năm đó là nghĩ như thế nào Hay là thật là đàm mê tâm, chi mê khiếu Thế nhưng có thể đem hắn làm như người tốt Cũng không cân nhắc một chút, liền nhạc phụ hiếu kỳ đều chờ không được ra hỏa Có thể là cái gì hảo mặt hàng Nhưng mặc kệ nói như thế nào, lần này cầu hôn làm Lục Thái thái thực vui mừng Ở đã trải qua tang phu tang tử lúc sau Nàng lớn nhất nguyện vọng chính là nhìn ấu nữ thành gia. Đã ốm đau trên giường nàng chống cuối cùng một hơi thế con một ái nữ song xuôi hôn sự, cũng đem lục gia còn thừa không có mấy của cải đều tặng của hồi môn qua đi. Đơn từ điểm đó mà nói, lục minh di hôn sự ở tam tỷ muội chung muốn tính làm được thuận lợi nhất. Trượng phu không chết không hạt, tướng mạo đường đường, còn ôn nhu nhiều kim, nghe tới thực hoàn mỹ có phải hay không? Là cái pê. Đó chính là cái mặt người dạ thú xuất sinh. Lục minh di mỗi lần cảm thấy chính mình tu hành không sai biệt lắm chỉ cần vừa lật ra mặt da này, Đường Sự vẫn có thể đem nàng hận đến hàm răng phát ngứa. Người nam nhân này một bên hảo ngôn hảo ngữ lừa gạt nàng lấy của hồi môn ra tới bổ khuyết thiếu hụt, một bên ở bên ngoài ăn chơi đảng điểm dượng nữ nhân. Trời ép khô trên người nàng cuối cùng một giọt huyết, liền lập tức thay đổi gương mặt. Không chỉ có vắng vẻ nàng, đem tiểu thiếp tiếp vào cửa, liền áo cơm đều các loại cắt xén. Đường Đường lục ra tiểu thư, mặc ra thiếu nãi nãi, quá đến liền cái người hầu đều không bằng. Liên cứ như vậy còn ngại không đủ. Cái kia họ tôn nữ nhân vì ngồi trên chủ mẫu vị trí. Thế nhưng thừa dịp nàng sinh bệnh suy yếu khi, đối ngoại ngoa xương Lục Minh Di đã bệnh đã chết, ám mà đem nàng bán đi đàn ngọc phường. Nếu không phải gặp gỡ hồng tường, nàng đời trước chỉ sợ đến 20 tuổi cũng chung kết. Lòng bàn tay truyền đến một trận đau đớn, Lục Minh Di lúc này mới phát hiện chính mình đã đem bàn tay béo ra huyết. Nhìn đã tử của hồi môn phát tán đến nàng hôn lễ ứng như thế nào xử lý mẫu thân, nàng nhẹ nhàng buông lỏng tay ra, lộ ra một kêu ý c Cái loại này con dẹp không đáng nàng để ở trong lòng, liên tính ở đời trước nàng không phải cũng thay chính mình báo thù sao, Huống chi là hiện tại. Chỉ cần họ mạc còn dám đánh nàng chủ ý, nàng là có thể kêu hắn sống không bằng chết. Mẹ, nói tam tỉ sự đâu? Ngươi như thế nào xả đến ta trên người tới? Lục Minh Di lôi kéo mẫu thân tay háo, không thuận theo mà loạn trọng. Thiên chân tươi cười hạ, che giấu một mặt hàn mang. Lục Thái Thái yêu thương mà vướt ve nửa nhi tóc, kia sợi tóc lại đùng lại mật, tựa tốt nhất hắc tơ lùa. Mặc kệ là sơ bùi tóc vẫn là mang mũ phượng, nói vậy đều là cực hảo xem. Ngươi cũng già đầu rồi, song xuôi tam nha đầu sự, tự nhiên liền đến phiên ngươi. Không đợi lục minh di làm ra cái gì thẹn thùng tỏ vẻ, Kim Hương dẫn theo một chuôi giấy bao điểm tâm đi đến, thái thái, vệ tiên sinh tới rồi, ta thỉnh hắn ở phòng khách hơi ngồi. Này đó cua sắc hoàng tô bánh, là hắn hiếu kính lao ra thái thái. Tuy rằng đính hôn đã đã nhiều năm, nhưng rốt cuộc không có chính thức kết hôn, Kim Hương này đó hạ nhân vẫn là không đổi giọng gọi cô ra chỉ là sương một tiếng tiên sinh. Đã biết lục thái thái đứng lên sửa sửa trên người thâm tử sắc nhung tơ sền sám, nhịn không được lại đối minh di nhắc mãi một câu, cũng khó trách nhị di thái không hài lòng. Chúng ta như vậy nhân ra, ai gặp qua tương lai cô ra tới cửa là sách theo hàng rời điểm tâm. Xem này tình hình, không riêng gì tam nha đầu của hồi môn, chỉ sợ liền xính lễ đều đến từ chúng ta làm thay. Lao gia không biết coi trọng họ vệ điểm nào, quá cũng không đáng tin cậy. Sai lạp sai lạp, Lục Minh Di chỉ hận không biện pháp nói cho mâu thân. Nếu tính thượng nàng cái kia vô duyên nhị tỷ phu ở bên trong, Lục ra ba cái con rể trung nhất đáng tin cậy vừa lúc là vị này vệ cô gia. Kia đầu Lục Thái Thái đang ở phòng khách tiếp đãi chú rể mới, nay đầu chuẩn Tân Nương lại là phi đầu tán phát hùng hổ mà một đường đem thân tỷ cấp đẩy ra ngoài cửa. Không chỉ có động thủ, còn cộng thêm dùng tài hung biện. Lục nghi Nhân, ngươi có phải hay không ta thân tỷ tỷ? Mẹ con đứng ở ta này đầu, ngươi đảo trước khuyên ta nhận mệnh dựa vào cái gì nha? ngươi muốn cảm thấy cái kia nghèo dạy học hảo, chính ngươi đi gả nha. Lục nghi nhân vốn là khẩu phục chút, lại bị muội muội như vậy oan uổng, gấp đến độ vành mắt đều đỏ. Đây là đại sự, nơi nào dung đến ngươi hồ nháo? Nếu là phụ thân đã biết, liên bởi vì là trung thân đại sự, mới không thể nhậm người bài bố. Lục Giai nhân mới mặc kệ này rất nhiều, xoa eo trách móc nói, ta hôm nay đem lời nói bãi tại nơi này, nếu là không lùi hôn, ta thả rằng đi tìm chết. dứt lời chạm vào mà một tiếng đóng lại cửa phòng đứng ở cửa thang lầu lục Minh Di chớp chớp mắt lục Tam tiểu thư tỷ lúc này quyết tâm còn rất đại sao đều nháo đến muốn lấy chết Minh Chí lục nghi nhân kêu thân muội muội ăn một cái mũi hôi vốn là đủ xấu hổ chờ vừa chuyển đầu phát hiện tiểu muội cũng ở thật là ngũ vị tạp trần muốn cười lại cười không nổi cả khuôn mặt đều có chút gương Tam muội đang ở nổi nóng ngươi đừng cùng nàng so đo nay hỏa lại không phải hướng về phía nàng mà phát lục Minh Di tự nhiên không có gì nhưng so đo Con nữa nói, một người một hai phải tìm đường chết, người khác là như thế nào cản đều ngăn không được. Tựa như Lục Gia Nhân đi, đời trước tuy rằng không hối hôn, gả cho vệ Minh Phu sau đa dạng cũng không thiếu ra. Cả ngày đi ra ngoài khiêu vũ đánh bài không tính, thậm chí còn chịu thượng thuốc phiện. Liên tính như vậy, vệ Minh Phu cũng vẫn luôn đãi nàng thực hảo. Chớ bỏ tiền lương tất cả nộp lên, cũng không hái hoa ngắt cỏ. Lục Gia suy tàn sau còn đem Nhị Di thái tiếp nhận đi cùng bọn họ cùng ở. Đáng tiếc nàng hảo tam tỷ không cảm kích a. Ngạnh sinh sinh đem chính mình cấp tìm đường chết. Lục Minh Di cầm đem đại tông sơ đối với gương có một chút không một chút mà sơ đầu, biên nhớ lại kiếp trước được đến Lục Giai nhân tin người chết cái kia vào đông. Ở miễn cưỡng qua ba năm an ổn nhật tử sau, Lục Giai nhân rốt cuộc ở bách nhạc môn đáp thượng một cái hảo môn công tử. Nàng dứt khoát mà nhanh chóng cùng trượng phu ly hôn, trụ vào hà phi lộ tiểu công quán. Nhưng ai ngờ kia con nhà giàu lớn lên dáng vẻ đường đường, lại có một yêu thích, uống say sau liền đánh thêm mang Lục Giai Nhân hoài 6 tháng có thai, ngạnh ăn hắn một cái ấm áp chân, nghe nói là sinh sôi đau chết ở sản trên giường. Khi đó Lục Nghi Nhân đã bị mấy cái đường thúc bá gả cho một cái Nhật Bản lão nhân làm tục huyền, miểu vô tin tức, mà chính mình tắt tránh ở đàn ngọc phường kéo dài hơi tàn. Lục Minh Di còn nhớ rõ cái kia mùa đông đặc biệt lạnh, hợp với hạ ba ngày tuyết. Nàng ngẫu nhiên phiên tình báo, phát hiện nhân ái bệnh viện đang bố cáo, từ có Lục họ nữ tử ngày trước với ta viên mất, vọng này thân hữu tốc tới xử lý thủ tục vi mong phía dưới còn bám vào một chương tiểu tượng, tuy rằng gương mặt đã sưng vù mơ hồ, nhưng lục minh di vẫn là liếc mắt một cái nhận ra vị này cựu biệt tam tỷ. Ai có thể nghĩ đến đâu, năm đó từng thượng quá tạp chí bỉa mặt lục gia tam tiểu thư, tay cầm hoa hồng mô đen nữ lang, thế nhưng sẽ rơi vào như vậy cái thảm đạm kết cục. ước chừng là một con ngựa đau cả tàu bỏ cỏ đi. hồng tường nghe nói việc này sau kiệt lực khuyên nàng đi bệnh viện nhìn xem, không chỉ có khẳng khái cho mượn chính mình huyền hồ đại mao sưởng, còn thế nàng mướn chiếc xe kéo. Vừa xuống xe, nàng liền thấy vệ minh phu. Mấy năm không thấy, vị này trước tỷ phu Thái Dương nhiều chút nếp nhăn, mang mắt kính gọng mạ vàng, vẫn là không để ý tới thế sự học giả bộ dáng. Một thân trở nên trắng xanh đen áo dài, giặt hồ thật sự sạch sẽ. Nàng theo đuôi hắn một đường đến nhà xác, thấy hắn bước ve lục giai nhân lạnh băng gương mặt thấp giọng nói, đường sợ, ta mang ngươi đi gặp mẹ ngươi. Lục giai nhân cuối cùng bị táng ở An Đình, liền ở mẹ đẻ bên người. Mất công nhị di thái chết sớm. Không tận mắt nhìn thấy nữ nhi chịu tội, đối nàng tới nói thật là cọc chuyện may mắn. Lục Minh Di nghe được vệ minh phu vì mua này khối mổ, dự chi chỉnh 3 năm tiền lương. Cỡ nào châm trọc, tồn tại khi nàng cũng không cho rằng hắn đủ tư cách làm chính mình trợ phu, chỉ nghĩ thoát đi. Nhưng cuối cùng, thế nàng nhạt xác người chỉ có hắn. Nàng liến như vậy biên sơ vừa nghĩ, thẳng đến mưa phùn bưng một cái canh trung tiến vào còn không có sơ song. Tứ tiểu thư, đây là thái thái cố ý dặn dò cho ngươi hầm cẩu kỷ hoài sơn hầm thiết dê cái này thời tiết uống tốt nhất đều mau ăn cơm trưa trước đặt đi lục minh di không quá thích thịt dê lập tức tìm cái lấy cớ biếm lãnh cùng mưa phùn cũng là cái quỷ linh tinh bày ra một bộ khó xử biểu tình nhưng thái thái cùng vệ tiên sinh còn không có nói xong đâu cơm trưa sợ là muốn chế một khắc chung lại khai bằng không sấn nhiệt uống trước bái có cái gì hảo nói đâu lục minh di cố tình xem nhẹ về canh thịt dê đề tài tùy tay đem trải nửa ngày tóc chói lại cái đuôi ngựa nhún vai lục gia nhân muốn đổ vỡ Vệ Minh Phu vĩnh viễn cũng không cho được. Đây là có ý tứ gì, mưa phùn không quá minh bạch, ngươi cũng cảm thấy vệ tiên sinh không xứng với tam tiểu thư. Không, là lục giai nhân không xứng với vệ Minh Phu. Lục Minh Di quay mặt đi, cực kỳ nghiêm túc mà nói. Trưng 11 toan ra ngõ hẹp. Thật lâu về sau, Lục Minh Di còn nhớ rõ nam nhân kia đứng ở bệnh viện cửa bộ dáng. Như vậy bàng hoàng, giống như thất bạn cô nhạn. Ở phúc tường cháy trước, nàng còn nghe nói qua hắn tin tức. Lúc đó vệ Minh Phu đã là nổi danh Đại học Phó Hiệu trưởng, nhưng nói công thành danh thoại, nhưng vẫn vẫn duy trì độc thân. Thế gian này duyên phận có ai có thể nói đến thanh đâu, nhưng tưởng tượng đến cái kia cô lành bóng dáng, Lục Minh Di vẫn không cấm thế vệ Minh Phu cảm thấy tiếc hận. Này đó phức tạp cảm xúc, mưa phùn đã không thể nào hiểu biết, cũng không từ thể hội, quản hắn xứng không xứng đâu, lại không liên quan chúng ta sự. Không bằng đến xem cái này. Lục Minh Di xem nàng thần thần bí bí mà cười, đột nhiên bắt tay từ sau lưng đem ra rất có cho nàng một kinh hỉ ý tứ, cũng liền thuận thế nhìn qua đi. Nguyên lai like là hai trương đại quang minh diễn phiếu. Ai cấp, mặc thiếu gia mới vừa nhờ người đưa tới, tưởng thỉnh tiểu thư buổi chiều cùng đi đâu, gọi là gì thiếu nãi nãi cây quạt, nghe tới liền thú vị thật sự. nay thật đúng là cái hay không nói, nói cái dở. Minh di trầm mặc sau một lúc lâu, chính là từ kẽ răng bài trừ tới một câu, hắn nhưng thật ra hảo tâm tình, còn nghĩ ước ta xem diễn, đó là tự nhiên mưa phùn không nghe ra cái gì không đúng. Ngược lại đại thêm tán thành, tiểu thư cùng Mạc thiếu gia chính là Thanh Mai trúc mã một khối lớn lên, phàm là có cái gì chuyện tốt, Mạc thiếu gia đầu một cái nghĩ đến chính là ngươi. Thanh Mai trúc mã. Minh Di cười đến cực kỳ trầm trọng, đó chính là cái chế cười. Nam nữ có khác, Mạc gia Trinh lại ước chừng so nàng lớn 5 tuổi. Hai người sao có thể chơi được đến một khối, bất quá là hắn hống chính mình thôi. Càng buồn cười chính là nàng bị hư vinh tâm che lại mắt, một lòng cảm thấy vị hôn phu ôn tồn tiểu ý. Thậm chí còn chạy đến lục giai nhân trước mặt khoe ra. Xem ra nàng cùng cái này tỉ tỉ sắc thật là tám lạng nửa cân, ai cũng đừng nói ai ngốc. Vì phân tán lực chú ý, lục minh di dứt khoát lấy quá cái kia ngọt bạch sứ tiểu canh trung. Mấy khẩu nóng hầm hập canh rốt hết, rốt cuộc đem trong lòng hỏa cấp ngăn chặn, nàng dứt khoát nói, không đi, này ra diễn không tốt, ta không muốn xem. Lần này đại gia mưa phùn đoán trước, cầm kia phiếu lăn qua lộn lại, tựa hồ muốn nhìn ra rốt cuộc như thế nào cái không hảo tới. Nhưng ta nghe nói này diễn đứng đầu thật sự, hiện giờ dễ dàng đều mua không phiếu đâu. Ngươi nếu là nguyện ý ngươi liền đi xem đi lục minh Di một bên không chút để ý mà lấy điều canh rào canh. Một bên phân phó nói, ta buổi chiều muốn đi dạo phố, ngươi cùng mẹ nói một tiếng, làm lao chu thay ta đem xe chuẩn bị tốt. Vị tiểu thư này tâm huyết dâng trào là thường xuyên sự, mưa phùn đảo không ngoài ý muốn, chỉ cảm thấy này truyền lời công tác rất là khó xử, thái thái buổi sáng không phải nói. Buổi sáng là buổi sáng. Mẫu thân hiện tại chính vì nhị di thái phó thắc phát sầu đâu, nào còn quản được nàng. Lục Minh Di không kiên nhẫn nói, "Mẹ là sợ ta đi Bạch Vân quan chạy loạn, đại đường cái nhị đường cái kia vùng lại không bị xét đánh, có cái gì nhưng lo lắng. Người chỉ lo đi bị bác bỏ ta tự mình chống án." Quả nhiên, so với hầu gái tới, vẫn là Lục Minh Di càng hiểu biết tự mình thân mụ. Lục Thái Thái nghe nói việc này sau, chỉ dặn dò mưa phùn một khối đi theo hầu hạ, liền lại vô hai lời. Có thể đi ra ngoài giải sầu. Mưa phùn lập tức liền đem kia hai trường diễn phiếu vứt tới rồi sau đầu, vừa lên xe liền hưng phấn hỏi, tiểu thư, chúng ta là thượng công ty bách hóa, vẫn là đi trang nhớ hoặc là phẩm nhớ. Vấn đề này hỏi đến là có duyên cớ, kia mấy nhà cửa hàng cùng lục gia tố có lui tới, coi trọng cái gì chỉ lo báo thượng tên ghi sổ là được. Nếu là đi công ty bách hóa, phải nhiều mang chút tiền mặt, nếu không còn muốn phái người đi theo trở về tính tiền, quái phiền toái Lục Minh Di vốn dĩ chỉ là nghĩ ra môn trốn một trốn kia họ mạc. Cũng không phải ý định muốn mua cái gì, đông nghe đến như vậy vừa hỏi, thật là có chút lăng. May mắn trong túi còn có 50 khối, nếu muốn mua giống nhau quần áo dày vớ là tận đủ rồi. Vậy đi công ty bách hóa đi, nghe nói trước thi này một quý gia hảo chút tân bộ dáng. Hiểu được. Tài xế Lao Chu nghe được tiểu thư phân phó, lập tức rút đổi xe đầu, một đường hướng công ty xỉn xệ giờ mà đi. Mưa phùn vừa ra đến trước cửa còn dùng khăn tay bao một bao hạt dưa, lúc này vừa lúc lấy ra tới cấp tiểu thư chia sẻ là quý giá hỏi chọn gánh tiểu sơn đông mua nhưng thơm no đủ hạt hướng dương rơi dụng ở sợi đây khăn tay thượng rất là mê người lục minh di nếm một viên quả nhiên lại hương lại giòn chỉ cảm thấy tâm tình đều nhẹ nhàng không ít liền nhịn không được khai cái vui đùa xem ra quý giá là đối với ngươi có điểm ý tứ nếu không trong nhà như vậy nhiều người như thế nào cố tình cho ngươi vẫn là tiểu thư đâu tân nói muốn lời nói lần sau lại có thứ tốt ta liền một người giấu đi ăn mưa phùn còn chưa nói nhà chồng Vừa nghe lời này tức khắc trên mặt bay lên đỏ ửng, hung hăng mà trứng mắt nhìn nhà mình chủ tử liếc mắt một cái. Thấy nàng bực, lục minh di tức khắc cười đến càng hoan, lôi kéo nàng nói, hảo mưa phùn, là ta không đúng, ngươi ngàn vạn đừng giận ta. Lần tới nhớ rõ làm quý giá mua hồ đào nha, cái kia so hạt dưa ăn ngon. Tiểu thư, hai cái nữ hài đang ở ghế sau nháo thành một đoàn thình lình một cái phanh gấp, đồng thời về phía trước đảo đi, thiếu chút nữa khái đảo tòa lưng ghế. Lao chu, sao lại thế này? Lục Minh Di phản ứng cực nhanh, một tay chống châu ngồi, một cái tay khác còn thuận tiện đem mưa phùn cấp túng trở về. Lao chu chỉ lo nhìn chằm chằm đằng trước, trên mặt có chút khẩn trương. tứ tiểu thư, các ngươi ở trên xe đừng núp nhích, ta đi trước nhìn xem. Lục Minh Di từ cửa sổ xe trông ra, nguyên lai like là một chiếc xe kéo hành ở xe phía trước. Có cái xuyên lam đố ngực nam tử nằm ở bên cạnh, chính ai ra ai ra mà kêu to. Mưa phùn chưa bao giờ gặp qua như vậy trận trượng, khẩn trương mà bắt được Minh Di cánh tay không bỏ là đụng phải người sao. Không có việc gì. Minh di thấy Lão Chu đã đi nâng dậy cái kia nam tử, thoát nhìn tựa hồ không có gì trở ngại, vỗ nhẹ nhẹ tay nàng, người trước buông ra, ta cũng đi xuống nhìn một cái. Này sao được, muốn đi một khối đi. Vừa nghe tiểu thư muốn xuống xe, mưa phùn lập tức không rảnh lo sợ hãi, bắt tay cuốn lấy càng khẩn chút. Nàng hai xuống dưới thời điểm, Lão Chu đang theo kia nam tử ồn ào đến kịch liệt. Một cái nói, là người trước đoạt đạo của ta. Một cái nói, Nơi nào tới người nhà quê, thông hành quy củ cũng đều không hiểu. Nơi này là cái ngã ba đường, người xe đều không ít. Lão đại một chiếc ô tô đổ, đám người không dưới một hồi công phu liền tụ tập lên, chỉ chỉ trò trò. Mưa phùn nguyên lôi kéo lục minh di xa xa đứng, nhìn nửa ngày sau, chỉ thấy kia kéo xe rõ ràng liền khối ra dầu cũng chưa khai phá, lại chỉ lo lôi kéo lao chu vô cớ gây rối cùng chung kẻ địch chi tâm đốn khởi. Xông lên trước chỉ vào hắn chính là một đốn quả trách, xem ngươi cũng là có tay có chân một người như thế nào phong đứng đắn nghề nghiệp không làm thiên học người lừa đảo ngươi vừa rồi nói muốn bồi nhiều ít một trăm khối ngươi cũng không chiếu chiếu gương xem là ngươi người này giá trị một trăm vẫn là ngươi này chiếc phá xe giá trị một trăm mưa phùn nha đầu này ngày thường nhìn ôn ôn nhu nhu thật xảo khởi giá tới lại một chút không thua trận kia nam nhân khí thế tức khắc lùn một đoạn quỷ khuất nói cái nào nói ta lừa đảo rõ ràng là các ngươi cậy thế khi dễ người ta cấp đâm lần này Ít nhất 10 ngày nửa tháng ra không được xe, như thế nào không nên bồi. Hừ nếu là thật đâm bị thương còn có thể lại xảo lại nhau sao? Sớm ngã xuống đất khởi không tới, mưa phùn cười lạnh một trận, chúng ta cũng là giảng đạo lý người. Nếu ngươi nói bị thương, này liền đưa ngươi đi bệnh viện, tiền thuốc men chúng ta bao. Thật đâm học rồi, đừng nói 100 khối, chính là 1.000 khối cũng chiếu bồi cho ngươi. Tiểu thư, ngươi nói có phải hay không? Mắt thấy đem nam nhân nói đến á khẩu không trả lời được, mưa phùn trong lòng rất là đắc ý. Đang muốn hướng chủ tử tìm kiếm duy trì, lại rác sau lưng trống giống, không nghe thấy nửa điểm tiếng vang. Tiểu thư, lại vừa quay đầu lại, chỉ thấy chung quanh đều là nhìn náo nhiệt, nơi nào còn có lục minh di bóng dáng. Lục minh di lại bị trói lại, nói đến có thể ở ngắn ngủn một cái tuần nội bị trói hai lần phiếu, cũng thật là khó được nhân sinh thể nghiệm. Đối phương thực văn nhã, cũng không có sử cái gì bạo lực thủ đoạn, chỉ là dùng điểm thuốc tê, dược hiệu còn không cường. Chờ từ trên xe bị buông xuống. Lục Minh Di đã có thể bình thường hành tẩu nói chuyện. Không biết tôn giá như thế nào sưng hô. Nhìn ngồi ở đối diện trên sofa cái kia nam tử, Lục Minh Di thanh âm không tự giác mà phóng nhẹ vài phần, như là sợ quá yêu nhếu cái gì. Nàng này hai đời thêm lên, gặp qua nam nhân cũng không tính thiếu, nhưng lớn lên như vậy xuất sắc, một cái đều không có. Hắn lười biếng mà bưng một cái hắc men gốm chỉ bạc bút lông thỏ trản, xanh đen cắt vân cẩm trường bảo thượng theo ám kim long văn, có vẻ thần bí mà tôn quý. Ta họ thịnh. Lục tiểu thư, hạnh nộ. Lục Minh Di tiếng hít thở dài lâu, ở trống văng trong phòng có vẻ phá lệ rõ ràng, nếu nhận được ta, xem ra Thịnh Tiên Sinh cũng không phải tùy tiện chói người. Phần 7. Chính xác ra, ta đã thấy ngươi, nhưng ngươi không quen biết ta. Thần bí nam tử lộ ra một tia ý cười, Lục tiểu thư tưởng uống điểm cái gì? Ta nơi này có tốt nhất phổ nhị. Liên này cười, xem đến Lục Minh Di tim đập không khỏi lại lǒu nửa nhịp, nàng ổn ổn thần, uống trà sự thả chờ một chút. Thịnh tiên sinh nếu mất công thỉnh ta tới, không ngại đi thẳng vào vấn đề. Có cái gì có thể cống hiến sức lực, ta tất không chối từ. Lục tiểu thư sảng khoái nam tử buông xuống trong tay trung trà, thực nghiêm túc mà nhìn nàng, ta thỉnh ngươi tới, là có một quọc sự tưởng thỉnh giáo. Xin hỏi, ta khi nào sẽ chết? Nguyên lai là người điên. Lục Minh Di nhịn không được đóng một chút mắt. Như vậy xuất sắc bề ngoài, thật là đặc hư. Kia nam tử nhìn Minh Di biểu tình, tựa hồ cảm thấy rất thú vị dường như. Ta không bị thất tâm phong. Là là, ngài nói cái gì chính là cái gì? Lục Minh Di hữu khí vô lực mà hồi, say rượu đều nói chính mình không có say, cái nào kẻ điên lại sẽ thừa nhận chính mình điên rồi đâu. Nhưng ngươi giống như không lớn tin bộ dáng A. Ta tin A, đương nhiên tin. Ngài người như vậy, như thế nào sẽ là kẻ điên đâu? Lục Minh Di lập tức bày ra chính mình chân thành nhất biểu tình. Tục ngữ nói đến Hảo, người ở dưới mái hiên, không thể không cúi đầu. Trước mắt liền tính hắn nói chính mình là thượng đế, không nói được nàng cũng chỉ hảo tin. Lục Minh Di, ta lần đầu tiên nghe được tên của ngươi, là ở Bạch Vân Quan. Nam nhân một tay chi cảm, bên môi ý cười không giảm. Ngươi phụ thân nói ngươi khả năng chọc phải một ít dơ đồ vật, thỉnh lục tâm đường vì ngươi làm một lần pháp. Nhưng là hắn thất bại, không phải bởi vì quỷ mị quen phá. Hắn nói, ngươi mệnh tinh không ở nơi này. Rõ ràng không có đã chịu trói buộc, nhưng Lục Minh Di cảm giác chính mình tựa như bị rắn độc theo dõi hết sanh. Vô pháp núp ních. Nam nhân giảng thuật còn ở tiếp tục, "Sau lại, ta ở Ngọc Hoàng Các gặp qua ngươi, ngươi nói nơi đó sẽ cháy, ta có chút tò mò, ngươi là làm sao mà biết được, chẳng lẽ ngươi muốn phái người tới phóng hỏa sao?" Liên bởi vì điểm này tò mò, ta ở nơi đó ngồi xổm một đêm. Kết quả lôi hỏa dẫn đốt đại điện, ta thiếu chút nữa không chạy ra. Nói lên chính mình ngày hôm qua thiếu chút nữa bị thiêu chết trải qua, vị này Thịnh Tiên Sinh tựa hồ cười đến càng thêm vui sướng, nhưng là ta thật cao hứng, "Lục Minh gì?" Ngươi là cái thực đặc biệt người, có lẽ có thể xem một ít người khác nhìn không tới đồ vợ. Thì như, vận mệnh. Ta sai rồi, Lục Minh Di nghĩ thầm. Nay không chỉ có là người điên, vẫn là cái đặc biệt nguy hiểm kẻ điên. Chương 12 một lòng muốn chết. Lục Minh Di từng nghĩ tới, giống nàng tình huống như vậy có phải hay không cùng loại với đạo gia mượn xác hoàn hồn, chẳng qua mượn chính là thân thể của mình mà thôi. Thiên đạo hữu thường, có lẽ có một ngày nàng sẽ bị một vị cao nhân bắt lấy sau đó đem nàng giống yêu quái giường như đinh ở cây của thượng một phen lửa đốt thành cho bụi nhưng là đầu tiên nàng không nghĩ tới ngày này sẽ đến đến như vậy mau mau đến nàng không có thể lại vì lục gia nhiều làm một chút việc tiếp theo tới không phải cái cao nhân mà là cái tuấn mỹ đến rối tinh rối mù kẻ điên cái này kẻ điên tạm thời không tưởng thiêu hắn bất quá nàng trả lời nếu không thể làm hắn vừa lòng khả năng liền khó nói thế nào lục tiểu thư ta còn có thể sống bao lâu đâu Hiện tại cái kia kẻ điên liền ngồi ở nàng đối diện, dùng một loại có thể nói là nho nhã lễ độ thái độ dò hỏi. Thịnh tiên sinh, lấy ta xem ngài sát thật bệnh cũng không nhẹ, nhưng có thể hay không nguy hiểm cho đến tính mạng, trước mắt thật đúng là khó mà nói. Lục Minh Di cũng phi thường thành khẩn mà trả lời. Chỉ thấy một cái sinh đến mặt mày như hoa, một cái diện mạo điểm Mỹ khả nhân, liền hai bên thái độ mà nói, dọn đến ngoại giao trường hợp cũng là không chê vào đâu được. Nếu không phải hoàn cảnh quỷ dị chút, thật sự có thể nhập thơ vẽ trong tranh. Nam tử nghiêng đầu nghĩ nghĩ, xem ra lục tiểu thư là một lòng đem ta làm như bệnh tâm thần tới đối đãi, kỳ thật ta cũng không có cái gì ác ý, không bằng ta cho ngươi nói chuyện xưa đi. Nguyện ý chăm chú lắng nghe. Nàng không muốn nghe cũng không biện pháp à, nếu không phải đánh giá chính mình đánh không lại hắn, lục minh di đã sớm động thủ. Nhẹ hạt một miệng trà, nam tử bắt đầu rồi hắn chuyện xưa, từ trước có một cái gia tộc xa hoa bậc nhất, trong nhà có huynh đệ hai người. Bọn họ là một mẹ đẻ ra, từ nhỏ cảm tình liền đặc biệt hảo. Sau khi lớn lên, ca ca kế thừa gia nghiệp, đệ đệ liền trở thành hắn nhất đắc lực cũng nhất đáng tin cậy giúp đỡ. Chính là sau lại, ca ca đã xảy ra ngoài ý muốn, đã chết. Chuyện xưa mới khai cái đầu liền bắt đầu người chết, thật sự không phải cái gì hảo dấu hiệu, lục minh di dưới đáy lòng thở dài một tiếng. Quốc không thể một ngày vô quân, một cái gia tộc cũng không thể không có dẫn đầu người. May mà ca ca lưu lại quá di trúc, từ hắn trưởng tử kế thừa trong nhà hết thảy, nếu trưởng tử chết non, chính là con thứ kế thừa tuần tự mà xuống. Nếu con hắn đều đã chết, liền từ đệ đệ tới kế thừa. Hào môn tranh sản này một bộ lục minh di là xem đến nhiều, thúc cường chất nhược chính là mối họa bắt đầu. Chẳng lẽ là cái kia đệ đệ vẫn là trong nhà những người khác không phục phân phối, muốn thượng tòa án thưa kiện? Không, cả nhà đều đồng ý theo di trúc chấp hành. Nam tử trả lời lại ra ngoài nàng dự kiến. Xem ra thế gian này vẫn là có không vì tiền tài động tâm người. Kia không phải kết lục minh di buông tay, huynh hữu đệ cùng, trung quỷ là người một nhà. Có thể không thương hòa khí vẫn là không thương hòa khí cho thỏa đáng. Vấn đề ở chỗ, ca ca trưởng tử đột nhiên cũng đã chết. Đem chén trà bãi trở về trên bàn, nam tử thông thả ung dung mà lấy ra một cái sợi dây khăn sắt tay. Hắn ngón tay thon dài, khớp xương rõ ràng, quả thực giống cái dương cầm ra. Tựa như một cái nguyên rùa, hoặc là nói là một hồi ôn dịch, gia tộc con nối dõi một cái tiếp theo một cái chết đi, nguyên nhân cũng là đủ loại. Mọi người đều cảm thấy dị thường khủng hoảng, nhưng là không ai biết hẳn là như thế nào đỉnh chỉ trận này tai nạn nguyên bản tưởng buồn gia đình luân lý tiểu thuyết hiện giờ đảo thành một quyển trình thám huyền nghi tiểu thuyết minh di an uống bị liếu lên sau lại đâu sau lại à, nam tử hơi hơi mỉm cười liền tại đây phiến khủng bố không khí chung lại có một cái hải tử may mắn mà còn sống hắn mẫu thân là cái ngoại thất chưa từng từng vào đại trạch môn nếu là hắn các huynh đệ tồn tại hắn cũng không có khả năng bị tiếp nhận nhưng đúng là hắn huynh đệ bất hạnh đảo thành hắn may mắn Hắn tử mẫu thân bên người bị mang đi, nghiêm mật bảo hộ lên. Nhưng cái kia nguyền rủa cũng không có bởi vậy buông tha hắn. Những năm gần đây, tuy rằng hắn bản nhân lần nữa tránh được tử thần ma trưởng, nhưng bên người người liền không như vậy gặp may mắn. Mẫu thân, bà Vũ, từ nhỏ bạn chơi cùng, mắt thấy những người này từng cái chết đi, đứa bé kia sinh ra một ý niệm, có lẽ chỉ có hắn tử vong mới có thể chung kết hết thảy. Chuyện xưa rốt cuộc nói xong, nam tử gật đầu thăm hỏi nói, cho nên... Ngươi nguyện ý thỏa mãn cái này bất hạnh người một chút nho nhỏ tò mò sao. Hắn rốt cuộc khi nào mới có thể giải thoát đâu. Một lần nữa sống quá một hồi sau, Lục Minh Di đối với rất nhiều sự tình đều có tân cái nhìn. Lục hợp trong vòng, không chỗ nào không có, nguyên rủa gì đó có lẽ đều là thiết thực tồn tại. Nhưng đối với câu chuyện này, Lục Minh Di cái nhìn là, này không phải rõ ràng vẫn là vì tranh tài sản sao. Ta nói ngươi một đại nam nhân có thể hay không có điểm tiền đồ, không nghĩ báo thủ lao cân nhắc chính mình khi nào chết làm gì, tựa hồ là không dự đoán được lục minh di có thể nói ra lời này tới. nam tử sửng sốt sửng sốt, ngay sau đó thanh âm trở nên càng thêm trầm thấp. ngươi không hiểu, ta như thế nào không hiểu. tuy nói trước mắt là phiếu thị thân phận, lục minh di còn thiên tưởng nâng một chút cái này giang. tuy rằng ta không phải thực thông minh, nhưng việc này không ngoài liền vài loại khả năng. đệ nhất, ngươi biết trong nhà có quỷ, nhưng không biết ai ngờ hại chết ngươi. đệ nhị, ngươi biết là ai muốn hại chết ngươi. Nhưng ngươi thực lực không đủ, vô pháp phản công. Đệ Tam, ngươi biết là ai muốn hại chết ngươi, nhưng ngươi nhớ tình cảm không nghĩ đánh trả. Minh Di vặn đầu ngón tay, càng nói càng là hang say, uy. Ta nói ngươi cũng là nghĩ đến quá nhiều đi. Tìm không thấy kẻ thù liền đi cha à, thực lực không đủ liền nghĩ biện pháp kéo người nhập bọn. Liền tính muốn hại chết ngươi chính là ngươi thân nhân, nhưng ân về ân, thù về thù. Sự tình luôn có biện pháp giải quyết, đòi chết đòi sống có ích lợi gì. Ta mẫu thân đã từng nói qua. Thiên hạ đều bị chi cục, cửa nát nhà tan cũng hảo, phòng đảo phòng sụp cũng thế, quan trọng nhất chính là sống sót. Ta vẫn luôn đều nhớ kỹ nàng lời nói, lại như thế nào tuyệt vọng thời điểm đều không có nghĩ tới chết. Chỉ có tồn tại, mới có thể báo ân, cũng chỉ có tồn tại, mới có thể báo thù. Lục Minh Di cười đến thực sẵn lạ, nàng đã từng đi qua địa ngục, cho nên nhân thế gian không còn có cái gì có thể kêu nàng sợ hãi. Nam nhân nhìn trên mặt nàng tươi cười, tựa hồ cũng có chút động dung, sau một lúc lâu không nói chuyện. Minh Di lòng tràn đầy cầu nguyện hắn có thể lại nhiều lăng một hồi, nàng mới vừa rồi âm thầm xem xét quá địa hình, liền ở giữa muôn vị trí có một cây cánh tay thô gậy gỗ. Chỉ cần bắt được vũ khí, nàng liền có nắm chắc ít nhất đánh ngã hai cái. Đáng tiếc nàng này mộng đẹp mới vừa làm được một nửa, nửa đoạn sau liền có người thế nàng thực hiện. Minh Di chơ mắt mà nhìn kêu căn gậy gỗ từ cửa bay đến đối diện nam tử trên đầu, không cổ họng nửa tiếng, người liền mềm mại ngã xuống ở trên sofa. Ở hắn phía sau. Một gái ăn mặc màu đen áo quần ngắn nam tử hướng về phía Lục Minh Di cười cười, lộ ra hai bài bạc nha. Ở trong nháy mắt kia, Lục Minh Di nhớ tới rất nhiều sự. Chẳng lẽ là này xui xẻo quỷ trong nhà phái sát thủ tới rồi, vẫn là hắn mướn người phản bội, tưởng hắc căn hắc. Nhưng đang xem rõ ràng người tới diện mạo lúc sau, nàng thực mau chấn định xuống dưới, đứng dậy chắp tay nói, "Ngụy ngu ra. Không dám nhận này một tiếng. Hắc Y Liền nam tử cũng chạy nhanh đáp lên nói, "Têu một tiếng ngụy ngu chính là cho ta mặt mũi, bất quá." chúng ta phía trước tựa hồ cũng không có chạm qua mặt đại ý lục minh di trong lòng lộn bột một tiếng ngụy ngũ so với kiếp trước cũng không có cái gì biến hóa chỉ là trên mặt thiếu chút phong sương nàng cơ hồ không thêm suy xét liền buộc miệng ngất ra lại đã quên lúc này bọn họ nên là xưa nay không quen biết người ta đoán lục tứ tiểu thư nghiêng đầu lộ ra một cái đáng yêu tươi cười tin khẩu bậy bạn nói tại thượng hải này khối địa trên mặt ngũ gia vẫn là có chút lực ảnh hưởng ngụy ngũ chưa tới kịp tiếp lời Hoàng Mao đã hưng phấn mà sung ra, không nghĩ tới ta ngũ ca như vậy nổi danh, đều chuyển tới bên ngoài đi. Kinh này một gián đoạn, đề tài tự nhiên cũng vô pháp tiếp tục, lục minh Di âm thầm may mắn. Mà ngụy ngũ tắc tức giận mà ở hắn trên đầu gõ cái Mao hạt rẻ, bên ngoài người đều xử lý. Nhất băng tên côn đồ, ngũ ca yên tâm. Hoàng Mao khoe khoang mà run rẩy chân, không có gì bất ngờ xảy ra mà ở trên đầu lại ăn một chút. Mắt thấy bọn họ nhất ban người ba lượng hạ liền đem sự tình cấp giải quyết. Lục Minh Di còn có cái nghi hoặc khó hiểu, nhưng các ngươi là như thế nào tìm tới nơi này tới? Việc này sát thật là xảo. Ngụy Ngũ vội vàng giải thích nói: Hoàng Bao ở trên phố thấy ngươi bị người che miệng mang lên một chiếc ô tô, hắn âm thầm cùng lại đây xem chuẩn địa chỉ, liền trở về dọn cứu binh. Hôm nay ta đang ở phân đường, liền mang theo lão Đao, xẹo mặt bọn họ lại đây. Chính là nhóm người này cũng không biết từ nơi nào toát ra tới, không cùng chúng ta cửa chắn gió chào hỏi qua liền dám khai trương chói người, quá không hiểu quy củ. Hoàng Bao tự giác lập một công, đắc ý mà kiều ngón cái nói, Lục tiểu thư ngươi đừng lo lắng, về sau lại có việc, ngươi liền tiếp đón một tiếng. Các huynh đệ tùy tiêu tùy đến. Từ khi ở Lục Minh Di nơi này đã phát bút tiểu tài, đại gia đối nàng ấn tượng cực hảo, thu thập cá biệt lưu manh điểm này việc nhỏ không nói chơi. Hôm nay sự thật ở vất vả chư vị huynh đệ, đại ân không lời nào cảm tạ hết được. Lục Minh Di chỉnh trọng về phía trung quanh hành lễ, bên ngoài những cái đó lưu manh mặc cho xử trí, trên sofa người này lại là có chút thân phận. Thả lưu lại làm ta cùng hắn nói chuyện. Ngoài ra, còn muốn lại làm phiền hỗ trợ thông tri một chút nhà ta tài xế ở đây tới đón ta. Hoàng Bao dành nói, ta thấy nhà ngươi hầu gái tại chỗ tìm ngươi một trận, sau lại hướng đại đường cái phương hướng đi. Yên tâm, ta một hồi liền giúp ngươi đi tìm. Này nhóm người tuy rằng trà trộn xã hội tầng dưới chót, bị người làm như dưới chân bùn lầy đối đãi, lại thật sự là trưởng nghĩa. Lục Minh Di cảm động rất nhiều, từ trong túi lấy ra một quyển tiền mặt đưa cho Ngụy Ngũ, vất vả chư vị. Chút tiền ấy thỉnh đại ra buổi tối an tịch. ngụy ngũ mắt lược đảo qua liền nhìn ra kia điệp tiền giấy ít nhất có 50 khối, chạy nhanh chống đẩy nói, không thành, lần trước đã là chật ngươi, như thế nào còn có thể muốn ngươi tiền đâu. Lục Minh Di lại kiên quyết không chịu thu hồi tới, một hồi là một hồi sự, lần này các vị cứu ta với nguy nan, ta không nói làm trâu làm ngựa, còn một bản tịch là cơ bản nhất lễ nghĩa. Nếu nói đây là mua mệnh tiền, chẳng những là xem thấp chính mình, cũng đem các ngươi xem đến quá thấp. Đại gia nói có phải hay không? Người giang hồ nhất coi trọng một cái mặt mũi, Lục Minh Di lời này nói được xinh đẹp, nhóm người này tuy vất vả một chuyến lại rắc trên mặt có quang, tự nhiên mỗi người trầm trồ khen ngợi. Ngụy Ngụ nghĩ đến việc này, mọi người đều ra lực, trên tay động tác cũng liền trầm lại, kia cũng không dùng được này rất nhiều, Hồng vận lâu một bản thượng đẳng nước lèo bài món vi cá mập bất quá 15 khối. Hiện giờ Lục Minh Di cũng không phải là hai mắt một bôi đen khó hiểu thị tình đại tiểu thư, trang phái người trong ngày thường bộ dáng gì nhất rõ ràng bất quá cười nói các ngươi chẳng lẽ là chỉ dùng nữa người hơn nữa mấy bình tam tinh bơ rằng đi cũng liền bản làm chén hết lần này lại chọc chúng này đàn tiểu quỷ tâm sự càng cảm thấy đến không bạch thế nàng suốt đầu mỗi người chỉ lo gạo lục tiểu thư anh minh chúng ý khó trái nguy ngũ chỉ phải đem tiền thu lên chúng ta đây liền đi trước lần trước một vạn đồng tiền đã đầu tới rồi vận may tơ lụi trang thượng không nói gạt ngươi kia gian cửa hàng lúc trước tiền vốn bất quá hai ngàn khối hiện giờ đang muốn mở rộng mặt tiền cửa hàng đại làm một hồi có cơ hội khi còn thỉnh Lục Tiểu Thư đi nhìn một cái. Lưu lại này số tiền thời điểm, Lục Minh Di chỉ là suy xét vạn nhất Lục ra vẫn là không có thể giữ được, nhiều ít vì cô Nhi quả phụ lưu lại điểm phòng thân tiền. Hiện giờ nàng kế hoạch lại thay đổi, nhập cổ cửa chắn gió tơ lụa trang không chỉ có có thể kéo vào nàng cùng ngụy ngũ quan hệ, cũng ở bên ngoài để lại một cái cứ điểm, đang cùng nàng tâm ý. Không thể tốt hơn, nói không chừng ta còn có thể hỗ trợ kéo điểm sinh ý đâu. Trưng 13 tuyệt diệu điểm tử thính kế đường hôn mê thời gian không lâu lắm, cũng ít nhiều ngụy ngụ kia một gậy gộc dùng chính là xảo kính, nếu là thật đánh thật mà đập vào xương cổ thượng, chỉ sợ cũng không phải vượng một hồi đơn giản như vậy. Ngươi tỉnh. Mười năm phong thủy thay phiên chuyển, hiện giờ đến phiên lục tứ tiểu thư làm bộ làm tịch mà bưng chén trà, đối chói thành bánh quai trèo thịnh tiên sinh tác vai tất phúc, tỉnh liên hảo, ta cũng là giảng đạo lý người. Tuy nói ngươi bắt cóc ta là cọc đại sai, nghiêm khắc điểm nói là phạm tội. Nhưng xem ở ngươi thân thế thế thảm, Cần nào nhất thời chuyển bất quá tới cũng có thể lý giải. Không bằng chúng ta đều đem cái này không thoải mái sự tình quên mất, từ đây không liên quan với nhau. Suy xét đến vị tiên sinh này ngoan cố trình độ, Lục Minh Di lại bổ sung một câu, đương nhiên rồi, ngươi nếu là còn luẩn quẩn trong lòng, phi đuổi theo hỏi chút lung tung rối loạn sự tình cho ta thêm phiền toái ta hiện tại liền có thể thành toàn ngươi. Căn nhà này nơi nơi đều là mạng nệ, chỉ có chúng ta ngồi địa phương còn có thể xem, hẳn là không trí hồi lâu. Ta nếu là ở trên cửa lớn đem khóa, chỉ cần quan ngươi cái 7 tháng ngày, cũng liền chết đói. Thịnh tiên sinh cảm thấy thế nào? Về tình về lý, lục minh Di cảm thấy chính mình nói được đều đủ đúng chỗ. Gia hỏa này muốn lại chỉnh ra cái gì chuyện xấu, chính mình cũng không cần lại khách khí. Thịnh kế đường nhưng thật ra không phụ sở vọng, an tĩnh mà nghe xong nàng này phiên diễn thuyết, thực dứt khoát mà thừa nhận nói, lần này là ta làm được kém, làm tiểu thư bị chàng sợ bóng sợ gió, tại đây trước cho ngươi bồi cái không phải. Nam tử thái độ chợt như vậy biến đổi, lục minh di còn quái không thích hứng, hầu nghi mà đánh giá hắn một phen, mới vừa rồi còn đòi chết đòi sống, chỉ là bị đánh một côn liền nghĩ đến như vậy minh bạch. Bằng không như thế nào đâu, chờ ngươi lấy gậy gọc lại cho ta đầu khai cái động sao. Thịnh kế đường bị nhốt đến giống cái sâu lông giống nhau bị ném ở trên sofa, khó được chính là liền tính như vậy trật vật vẫn như cũ giấu không được hắn một thân quý khí. Lục tiểu thư đại nhân không nhớ tiểu nhân quá, ta tự nhiên nên thức thời một ít con rất co được giãn được, lục minh di không biết từ nào tìm ra một cây tiểu roi ngựa ở lòng bàn tay gõ vài cái, tấm tắc nói, ta vốn di tính toán nếu ngươi lại chấp mê bất ngộ, liền thượng điểm thủ đoạn hảo hảo khai đạo ngươi, không từng tưởng ngươi nhanh như vậy liền cải ta quy chính, quái không thú vị, kia thịnh kế đường cũng là cái diệu nhân, lập tức nghe ra lời nói bên trong ý tứ, khẳng khái tỏ vẻ, ngươi muốn cảm thấy không hết giận, đánh ta mấy roi cũng đúng, kia nhiều không thích hợp, ngươi tuy rằng trói lại ta tới, lại cũng không núp nhích qua tay a. Lục Minh Di trong miệng chối từ, nhưng một đôi mắt lại lượng như sao trời, tràn đầy nóng lòng muốn thử quan mang. Chỉ thấy nàng đi đến sofa trước ngồi sổm xuống dưới, cùng thịnh kế đường bốn mắt nhìn nhau, một bàn tay nhẹ nhàng xoa hắn gò má, lại nói, như vậy một khuôn mặt, nếu là có cái gì tổn thương, nên có bao nhiêu nhân tâm đau đầu. Dứt lời, ngón tay lập tức dọc theo cổ trượt đi xuống. Hai người ai đến gần nhất khi, có thể cảm giác được lẫn nhau hô hấp. Đang lúc không khí dần dần chuyển hướng ái muội. Lục Minh Di ngón tay hơi hơi vừa động, cất giấu lưỡi dao đã đem hắn trước ngực dây thừng cấp hòa thành hai đoạn. Cho nên chúng ta vẫn là cầu về cầu, lộ về lộ, không ai nợ ai hảo. Là ta thất kính, không biết tiểu thư còn có như vậy hảo thân thủ. Rốt cuộc đạt được tự do, thịnh kế đường không có cấp đường mà chạy cũng không có ý đồ đánh trả. Mà là không chút hoang mang mà giải khai trên người rơi dụng dây thừng, hướng cái kia vừa rồi tính toán tấu hắn một đốn hung thủ hành lễ. Chút tài mọn. Gặp gỡ cao thủ chân chính là không phải sử dụng đến. nay vẫn là nàng đời trước học được, Lục Minh Di nghịch ngợm mà búng tay một cái, hai tay như hoa chẳng ra, lòng bàn tay giống tuyết. kia chúng ta như vậy đừng qua. Mắt thấy Lục Tứ Tiểu Thư nhất phái tiêu sái về phía cửa đi đến, thịnh kế đường đống nhiên có chút nói không rõ cảm thụ nổi lên trong lòng, chậm đã. Này nam nhân không giải quá phó hảo tối ra, làm việc lại bà bà mụ mụ, Lục Minh Di sụ mặt xoay người lại, như thế nào? Thịnh tiên sinh thật muốn thử xem roi tư vị. Lần này là ta lô mãng, thiếu ngươi một phần nhân tình. Thịnh kế đường dựa rất một nửa sơn phá cửa khung, nghiêm túc nói, ngày sau nếu có việc, ngươi có thể tới cự lại đạt lộ thịnh công quán tìm ta. Lục Minh Di nghe được ra đối phương là thực thành khẩn, chỉ là như vậy diễm lệ như anh túc lại thay đổi thất thường nam nhân, nàng tự giác treo chọc không dậy nổi. Chỉ bằng ngươi, bắt cóc tống tiền đều trói lại cái gà mờ, vẫn là tỉnh tỉnh bãi một trận chiến này là mặt trong mặt ngoài đều thắng đã trở lại mang theo vài phần kiêu ngạo khí thế lục tứ tiểu thư mới vừa đi đến môn ngõ hẻm khẩu, liền thấy một bóng người phong giống nhau phát đem lại đây muốn tránh đã không còn kịp rồi ngạnh thiên hạ này một phát lục minh di chỉ cảm thấy chính mình suýt nữa bị đâm ra nội thương bị trói nửa ngày không bị thương nửa điểm lâm gia cửa đảo thiếu chút nữa nằm sấp xuống tiểu thư người chạy chạy đi đâu nhưng đem ta cùng lão chu cấp mù chết mưa phùn một bên khóc một bên buông ra ốm ấp Đem lục minh di từ đầu đến chân sờ soạn một lần, ngươi không có bị thương đi. Như thế nào liền chạy đến áp bắt tới? Không có việc gì không có việc gì hữu khí vô lực mà vây vây tay, lục tiểu thư sâu sắc cảm giác việc xấu trong nhà không thể truyền ra ngoài, muốn giáo dục nha hoàn cũng đến chọn cái yên lặng mà, chúng ta trước lên xe lại nói. Hảo, láo chu liền ở phía trước chờ mưa phùn lung tung lao đem đôi mắt, đang muốn đỡ chủ tử qua đi, lại ở trong nháy mắt ngây ngẩn cả người. Lục minh di đều không cần quay đầu lại. Vừa thấy nàng biểu tình chính là trong phòng vị kia đại gia ra tới. Thịnh công tử một đường rêu rao khắp nơi, hấp dẫn muôn vàn nữ tính ánh mắt. Thằng đến biến mất ở góc đường, còn có người ở si ngốc nóng nhìn, Mưa phùn nhịn không được nuốt một ngụm nước miếng, mới cuối cùng tìm về chính mình thanh âm, người kia là ai nha. Không quan biết, đi ngang qua đi. Nay thật đúng là cái yêu nghiệt a, lục minh di một bên ở trong lòng cảm khái, một bên túm chính mình ngốc nha hoàn lên xe. Mưa phùn ngốc về ngốc, tính tình lại rất ninh. Vừa lên xe lại bắt đầu truy vấn khởi tiểu thư mất tích sự. Không phải biên nói dối sao, so biên láng hoa đơn giản nhiều, lục minh di tin khẩu liền tới, liền ở các ngươi cùng cái kia xa phu cãi nhau thời điểm, có ăn trộm lột tiền của ta túi, ta phát hiện sau một đường đuổi theo hắn chạy, chạy vội chạy vội liền không biết ở nơi nào. Kêu tới tìm chúng ta báo tin lại là ai. kia hoàng mau nhìn nhưng không giống người tốt. Mưa phùn nửa tin nửa ngờ hỏi, khi đó nàng cùng lao chu đều cấp điên rồi, nếu không phải người nọ lời thề son sát. Nàng nên đi tìm tuần bộ. Đại khái là cái tên quân đồ đi, người đảo không tồi. Ta không sức lực đi tìm các ngươi, liền đem trên người tiền lẻ đều cho hắn, làm hắn hỗ trợ chạy cái chân. Như thế rất tốt, vốn là ra tới mua đồ vật, đảo thành tán tài đồng tử. Tiền là thật hoa, lục minh di trên mặt biểu tình cũng là thật thì đau. Phần 8